tiên hạ kiếm tông một trăm mười bốn chương hai nghìn hai trăm bốn mươi sáu minh hỏa đối với thượng quan thiến thiến nói lên yêu cầu hiểu nguyệt lắc đầu nói ta muốn đi theo ngươi ta không sợ chết thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói ta biết ngươi không sợ chết tâm ý của ngươi ta cũng là hết sức rõ ràng thế nhưng là cái này phục long núi bên trong không biết cất xấu bao nhiêu nguy cơ Thực lực của ta chỉ sợ miễn cứng có thể ngồi vào tự vệ Nhưng nếu là ngươi tiến vào chỉ sợ chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào Thậm chí còn có thể trở thành liên lụy Ngươi đợi ở chỗ này liền tốt Chuẩn bị sẵn sàng Một khi ta cứu ra Lý Kỳ Phong Chúc ta chính là nhanh nhanh rời đi nơi này Hiểu Nguyệt tự định giá một chút lên tiếng nói Thượng quan thiến thiến lập tức lại không có chút nào chậm trễ, khởi hành tiến vào phục long núi bên trong. Phi hỏa xuất thủ lần nữa, ý đồ giết chết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười. Đối mặt với phi hỏa ám sát. Thần dụ kiếm mỗi lần đều là dễ như trở bàn tay cách đỡ được. Thậm chí còn có mấy lần phản kích. Phi hỏa trên thân cũng là nhiều mấy vết thương. Thế nhưng là. theo thời gian trôi qua thế cuộc đối với lý kỳ phong càng ngày càng bất lợi miệng vết thương trên người hắn quá nhiều hắn đã chảy quá nhiều máu giờ phút này hắn cảm giác được thân thể của mình mười phần rét lạnh hắn ánh mắt cũng là trở nên có chút mơ hồ một kiếm đánh lui phi hỏa lý kỳ phong vừa xài bước ra kiếm khai thiên môn nhanh đến cực hạn một kiếm hóa thành giữa thiên địa một vệt ánh sáng chợt lói lên Phi hỏa lồng ngực chi bên trên lập tức nhiều một đạo giữ tờn vết thương. Đắc thế không tha người. Lý Kỳ Phong lại bước ra một bước. Bạch câu quá khích. Thần dụ kiếm đột nhiên ám sát mà ra thẳng đến phi hỏa cổ họng Phi hỏa thần sắc biến đổi, cưỡng ép rời chuyển đồng thân thể, tránh thoát chỗ trí mạng. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp đinh nhập phi hỏa vai bên trong. Phi hỏa một kiếm quét ngang mà ra thân thể hướng về sau rút lui mà đi. kéo dài khoảng cách, phi hỏa một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. vừa rồi nếu là lý kỳ phong kiếm tải nhanh lên mấy phần, tốc độ của hắn chậm nữa hơn mấy phần, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết, hít sâu một hơi. phi hỏa cố ném lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức, đau đớn kích thích thần kinh của hắn, vừa rồi giao thủ khiến cho lưng của hắn về sau hàn ý sinh ra. Cũng khiến cho hắn trở nên tỉnh táo lại. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Phi Hỏa chậm rãi nói. Ngươi quả nhiên là một cách để người ngạc nhiên người. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đáng tiếc. Không có giết chết ngươi. Phi Hỏa cười lạnh nói. Chó cùng dứt dậu Quả nhiên là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bất quá cũng vèn vèn như thế thôi. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Phi Hỏa trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, nỏ mạnh hết đá ngươi tăng thêm có thể sử suất như thế mấy kiếm. Ta cực kỳ rửa mắt mà đợi. Phi Hỏa là một sát thủ, hắn có viến siêu ra ngoài thường nhân phát giác. Mặc dù Lý Kỳ Phong tải hết sức che giấu mình dã rời, nhưng Phi Hỏa vẫn là đã nhận ra Lý Kỳ Phong dị thường. Thời khắc này Lý Kỳ Phong thân thể có chút run rẩy bờ môi trở nên bầm đen, tựa như là bị mực nước nhuộm dần qua đồng dạng. Hô hấp của hắn trở nên mười phần chậm chạp. Trong thân thể nội lực giờ phút này vận chuyển càng trở nên vô cùng ngưng trệ. Tựa như là bị đông cứng đồng dạng. Trong thần sắc gạt ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói chỉ bằng ngươi, muốn giết chết ta, mơ tưởng. Phi Hỏa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói đương nhiên ta cũng không chỉ là một người. Ngôn ngữ rơi xuống. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tựa như là kinh hồng bình thường, một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Nỏ mạnh hết đà Lý Kỳ Phong đích thật là không có bao nhiêu lực lượng đi phản kích. Sau một khắc, sắc bén kiếm trực tiếp là tại Lý Kỳ Phong dưới nách vạt ra một cái miệng máu. Máu tươi lập tức chảy ra. Lý Kỳ Phong nhưng thật giống như là chết lặng bình thường căn bản không có bao nhiêu cảm giác đau. Phi hỏa bên người nhiều một đạo tỉnh lệ thân ảnh Vẫn là tinh tế thân thể Đủ để khuyên đảo chúng sinh dung nhăn Quan trọng nhất là hai người dung nhăn lại là giống nhau như đúc Tỉ muội song sinh Chân chính phi hỏa cũng không phải là một người mà là hai người Giờ phút này Lý Kỳ Phong đắt là thân thể bị trọng thương Một cách phi hỏa đủ để hắn khó mà ứng đối Huống chi lại thêm một người chậm rãi gật đầu lý kỳ phong chậm rãi nói thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a phi hỏa lạnh giọng nói lần này có thể giết chết a lý kỳ phong gật gật đầu nói có lẽ đi có lẽ lão thiên gia thật mở cho hắn đến rất nhiều trò đùa cho hắn cơ hội đột phá khiến cho hắn thấy được một tia hy vọng thế nhưng là lại yên giết hắn hy vọng trong thần sắc lộ ra một chút mệt mỏi Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm hai mắt kéo xuống ốm tay áo, Lý Kỳ Phong trực tiếp là che lại hai mắt của mình. Lý Kỳ Phong mệt mỏi. Mệt mỏi thật sự. Cho tới nay hắn đều là muốn sống, vì vậy hắn đang nỗ lực chống lại. Một người tinh lực trung quy là có hạn. Lý Kỳ Phong cũng đến cực hạn. Hiện tại thân thể của hắn đã đã mất đi trực giác, như là thân ở trong hầm băng đồng dạng. Giờ này khắc này. Hắn có thể dựa vào chỉ có niệm lực. Hai mắt bịt kín Lý Kỳ Phong phía sau đại thụ mà ngồi. Ông ông ông. Thần dụ kiếm kịch liệt run rẩy lên. Sinh từ thời khắc, thần dụ kiếm cũng là tự động mộc phát ra uy thế cường đại. Minh Hỏa cẩn thận một chút, cái này Lý Kỳ Phong không đơn giản. Phi Hỏa thần sắc bình tĩnh nói. Minh Hỏa gật gật đầu. Nói. Ta trong bóng tối cũng là đã nhận ra. hạnh thiệt thòi chúng ta bắt lấy thời cơ tốt nhất nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ ngươi ta không phải là đối thủ của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ phi hỏa trầm tư một chút lên tiếng nói không từ thủ đoạn giết chết hắn minh hỏa lần nữa trùng điệp gật đầu sau một khắc minh hỏa thân thể đột nhiên mà động giờ phút này nàng là trạng thái toàn thịnh tự nhiên là muốn ra tay trước Bang thần dù kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ kiếm minh âm thanh vần quanh không dứt. Cường đại niệm lực điều khiển phía dưới thần dù kiếm ra khỏi vỏ nghênh tiếp. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Thần dù kiếm mười phần bá đạo đem minh hỏa chặn đường tại mười trưởng bên ngoài. Phi hỏa mày nhăn lại. Hiện tại minh hỏa ở chính diện dây dưa Lý Kỳ Phong, nàng liền là có thể tìm cơ hội đến ám sát Lý Kỳ Phong. Nhất kích tất sát. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong dựa lưng vào đại thụ Đây không thể nghi ngờ là xóa bỏ đến từ phía sau lưng này ám sát Lý Kỳ Phong thời cơ. Phi hỏa muốn ám sát Lý Kỳ Phong chỉ có thể từ khía cạnh xuất thủ. Hơi một suy nghĩ về sau. Phi hỏa thân thể khẽ động xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên trái. Nàng cũng không nóng lòng xuất thủ. Phi hỏa lặng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong lộ ra sơ hở trong nháy mắt. Đến lúc đó chính là nàng xuất kiếm thời điểm. Tương đối phi hỏa. Minh hỏa kiếm chiêu thì là lộ ra rất là bá đạo. Đại khai đại hợp. Trực tiếp cùng Lý Kỳ Phong chính diện giao phong. Đúng là như thế, cùng Minh hỏa giao phong một lúc sau, liền dễ dàng tạo ra lòng lười biếng. Minh hỏa bất quá là mặt ngoài mà thôi. Chân chính sát chiêu vẫn là phi hỏa. Một khi Lý Kỳ Phong xuất hiện bất kỳ lười biếng hay là sơ hở. Như vậy phi hỏa kiếm sẽ phát ra một kích trí mạng. Đây mới thực sự là nguy cơ. Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2247 ta tới thời gian đang trôi qua. Lý Kỳ Phong ý vào cường đại niệm lực cũng là có thể cùng minh hỏa tương xứng. Thế nhưng là phi hỏa còn trong bóng tối nhìn chằm chằm, Chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong lộ ra sơ hở. Sau đó cho một kích trí mạng. Lý Kỳ Phong trạng thái hiện tại hỏng bét tới cực điểm. Thân thể của hắn không cho phép hắn còn như vậy ao tiếp tục đánh. Trong lòng hơi động. Lý Kỳ Phong cố ý lộ ra một chút kẽ hở. Đác là mất đi kiên nhẫn minh hỏa lập tức tâm thần khẽ động. Thân thể hướng phía lướt đi. Kiếm trong tay thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng Cùng lúc đó. Đau khổ chờ cơ hội phi hỏa cũng là động. Thân thể động như tiếng sấm. Kiếm trong tay từ khía cảnh án sát hướng Lý Kỳ Phong cái cổ. Hai người vừa ra tay liền là sát chiêu. Lý Kỳ Phong thân thể xếp bằng ngồi dưới đất. Tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới, thần dụ kiếm đột nhiên phân giải. Đột nhiên trong lúc đó, hảo đáng khí cơ lưu chuyển quanh thân bộc phát ra chói mắt quang mang, lưu ly kim thân thôi động. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể bay lên không mà xuống. Hắn tránh thoát trí mạng chi kiếm. Niệm lực cường đại điều khiển chín đạo thần dụ kiếm mảnh vỡ lại là cho phi hỏa cùng minh hỏa hai người tạo thành không nhỏ thương thế Lý Kỳ Phong muốn lại ra tay. Đột nhiên, sau lưng của hắn đại thủ đột nhiên đứt gãy, một cây trường thương quét ngang mà tới. Ra các trường thanh xuất thủ. Bá đạo trường thương quất vào Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng. To lớn lực đạo lập tức để Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước ngã quỷ. Trường thương đột nhiên lại cử động, thương chọn một tuyến ám sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Phanh trường thương đụng vào Lý Kỳ Phong lưng về sau, tựa như là chung đồng bị gõ vang, hồng chung đại lư âm thanh lập tức truyền ra. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong khí cơ tán loạn, lưu ly kim thân biến đến vô cùng ảm đạm. Lý Kỳ Phong một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Thân thể đứng vững lý kỳ phong nhìn quanh tứ phương phi hỏa minh hỏa ra các trường thanh ba người thành vây quanh chi thế đem lý kỳ phong vây khốn trong đó lý kỳ phong ta nhìn ngươi còn lớn bao nhiêu bản sự minh hỏa khiêu khích nói trên bụng nàng một vết thương chính đang chảy máu nàng lại là không thèm để ý chút nào lý kỳ phong cười cười nói vì giết chết ta các ngươi thật đúng là không tiếc hết thảy a Gia Cát Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói Lại không muốn kéo dài thời gian Tranh thủ thời gian giết chết hắn Chỉ có như vậy Ta mới có thể cảm thấy an tâm Phi hỏa trầm rãi gật đầu Hiện tại Lý Kỳ Phong trong mắt hắn liền là một cái chính cống quái vật Mỗi lần coi là có thể giết chết hắn thời điểm Hắn cuối cùng sẽ ngoài ý liệu phản kích Cho địch nhân trọng thương Dạng này người thật sự là thật là đáng sợ Hiện tại chỉ có xếp chết Lý Kỳ Phong mới có thể cảm thấy an tâm Bỗng nhiên trong lúc đó Gia Cát Trường Thanh, Phi Hỏa, Minh Hỏa ba người đồng thời xuất thủ Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Hiện tại hắn thật đến nỏ mạnh hết đà Muốn cầu sinh chỉ sợ là không thể nào Đang lúc này Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt ta tới ba chữ truyền vào lý kỳ phong trong tay. đột nhiên trong lúc đó giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. thượng quan thiến thiến xuất thủ nhìn cả người là máu lý kỳ phong thượng quan tiến thiến trong nội tâm dũng động vô cùng mãnh liệt sát ý. mấy hơi về sau, xông về phía lý kỳ phong ba người đều là bị vô tình đánh bay. giữa thiên địa nhiệt độ còn đang giảm xuống. giờ phút này. tựa như là rét căm căm mùa đông đồng dạng. lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười thật là phong hồi lộ chuyển a tại hắn tối lúc tuyệt vọng mình yêu nhất người thế mà xuất hiện trước mặt mình đây quả thật là lão thiên chiếu cố a có ta ở đây ai cũng không tổn thương được ngươi mảy may thượng quan thiến thiến ngữ khí nghiêm túc nói ngươi là ai ngươi làm cái gì phi hỏa cùng minh hỏa hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng chất vấn ta là ai không trọng yếu thế nhưng là các ngươi dám làm tổn thương ta yêu nhất người các ngươi đây là tại muốn chết thượng quan thiến thiến ngữ khí vô cùng băng lãnh giữa thiên địa nhiệt độ còn đang giảm xuống phủ cận trên cây đất là hiện đầy sương lạnh lý kỳ phong không khỏi cười ha hà cười rất là vui vẻ xấp xỉ tại điên cuồng ngươi thế nhưng là biết ngươi hôm nay cử động ý vì như thế nào ra các trường thanh lạnh giọng hỏi Ta không biết thì tính sao thượng quan thiến thiến âm thanh lạnh lùng nói. Lý Kỳ Phong hiện tại thế nhưng là thương không điện tử địch. Hiện tại ngươi xuất thủ cứu Lý Kỳ Phong. liền là đối địch với thương không điện. Đây là tại muốn chết. Gia Cát Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi thượng quan thiến thiến dựa vào lực lượng một người đánh lui mình ba người. Thực lực mạnh tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu là nàng một lòng phải che chở Lý Kỳ Phong Chỉ sợ hôm nay bọn hắn muốn giết chết Lý Kỳ Phong sẽ rất khó Ta nhìn ngươi là đang tìm cách chết Thượng quan thiến thiến âm thanh lạnh lùng nói Đột nhiên trong lúc đó Thượng quan thiến thiến thân thể khẽ động trường kiếm trong tay ám sát mà ra Suốt liên tục ba kiếm Ra các trường thanh lồng ngực phía trên Trên cánh tay trên bụng lập tức riêng phần mình nhiều một vết thương Gia cát trường thanh thần sắc lập tức trở nên mười phần bối rối. Giờ phút này. Hắn tựa như là đối mặt với tử thần. Kiếm chiêu đột biến. Thượng quan tiến tiến trên trường kiếm lập tức sang đầy thật dày xương lạnh. Hàn ý truyền ra. Tựa hồ muốn đông kết thế gian hết thảy. Các ngươi muốn nhìn ta chết sao Gia cát trường thanh phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc. Phi hỏa cùng minh hỏa hai người đồng thời xuất thủ, khiến cho lấy thượng quan thiến thiến không thể không từ bỏ ra cát trường thanh. Ngươi đây là tại đối địch với thương không điện, ngươi là đang tìm cách chết. Ra cát trường thanh giận dữ hét. Hắn giờ phút này thần sắc điên cuồng. Toàn không một chút phong phạm cao thủ. Tựa như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng tại phát ra gầm thét Thật là buồn cười. Ra cát trường thanh. Ngươi cũng là võ bình bảng phía trên hiền hách cao thủ nổi danh Giờ phút này làm sao như là kia trên đường phố Hải Đồng bình thường Đánh nhau đánh không lại đồng bọn của mình liền cười khổ vô hào muốn nói cho cha mẹ của mình Ngươi không cảm giác được cực kỳ vô sỉ sao thượng quan thiến thiến âm thanh lạnh lùng nói Nói rất hay Lý Kỳ Phong đứng thẳng thượng quan thiến thiến phía sau trong thần sắc ý cười rất là nồng đậm Gia cát trường thanh thần sắc trở nên hết sức khó coi Phi hỏa cùng minh hỏa thần sắc cũng rất khó coi Các nàng phụng mệnh truy sát Lý Kỳ Phong Nếu là hôm nay không cách nào chém giết Lý Kỳ Phong Sợ sợ các nàng rất khó đi giao nộp Tốt tốt Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn đối địch với thương không điện Đã như vậy ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời Gia cát trường thanh cắn răng nghiến lời nói Thượng quan thiến thiến những mày, hướng phía trước bước ra một bước, nàng muốn lại ra tay. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái gì gọi là hối hận cả đời một đạo tuyệt đối thanh âm phách lối truyền đến. Theo sát phía sau là đâm thủng bầu trời một cây trường thương. Trường thương mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp là xuyên qua ra cát trường thanh lồng ngực. Sau đó đem hắn đóng đinh tại một gốc cây khổng lồ thanh tùng phía trên. Lập tức. Phi hỏa cùng minh hỏa hít một hơi lãnh khí. Hai người không có chút nào do dự. Thân thể khẽ động. Hướng phía nơi xa lao đi. Muốn đi, hiện tại đã muộn. Lại có một thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, hai đảo kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên qua phi hỏa cùng minh hỏa cổ họng. Thiên hạ kiếm tung 114 chương 2248 thu hoạch càng nhiều thế cuộc nghịch chuyển thật sự là quá nhanh. Cơ hồ vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa kia ý đồ muốn lấy tính mệnh của hắn người bị vô tình chém giết Phi hỏa cùng minh hỏa thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Khổng trường thu cùng mạnh trường hảo hai người xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Nhìn đến, hai người chúng ta còn không tính tới chậm. Khổng trường thu nhẹ nói. Mạnh trường hảo ánh mắt đảo qua mặt như lạnh xương thượng quan thiến thiến. Vừa cười vừa nói. Nhìn đến còn có người so với chúng ta càng sốt ruột Lý Kỳ Phong an nguy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười. Trước đó, hắn đã là bởi vì sống sót sau tai nạn mà phát ra tiếng cười to. Hiện tại, hắn cảm giác được mười phần nhẹ nhõm Có lẽ, đây chính là còn sống cảm giác. Đa tạ hai vị tiền bối ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu rút, vãn bối tất nhiên khắc trong tâm khảm. Lý Kỳ Phong hai tay thật có lỗi hành lễ nói Vô luận là khổng trường thu cũng tốt vẫn là mạnh trường hảo cũng tốt Hai người trong thần sắc mặc dù đều mang ý cười Nhưng là vẫn khó mà che giấu hai người trong thần sắc xã rời Hai người trên mặt quần áo còn dính nhuộm rất nhiều bụi đất Trên chân giày cũng là hư hại lời hại Hiển nhiên hai người này vì Lý Kỳ Phong Tất nhiên là liều lĩnh đi đường mà tới Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Vừa cười vừa nói. chúng ta ngược lại là không sao. Bất quá ta nhìn ngươi tình huống tựa hồ rất tồi tệ. Mạnh trường hảo cũng là gật gật đầu. Nói. Ngươi bây giờ vừa mới đột phá. Lại là tao ngộ áp chiến. Còn chúng đục. Nếu là chế củng cố tu vi. Chỉ sợ đối với ngươi ngày sau tu luyện hậu hoạn vô tận. Khổng Trường Thu nói. Không sai. Ngươi vừa mới đột phá. Tiến vào một mảnh cảnh giới mới bên trong. Nếu là trễ củng cố Tu Vi. Ngày sau thì là rất khó lại có đột phá. Thậm chí còn có cảnh giới xa suốt khả năng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói đa tả hai vị tiền bối chỉ điểm tiểu tử ta nhất định khắc trong tâm khảm. Mạnh Trường Hảo hơi tự định giá một chút. Nói. Tu vi cảnh giới sự tình thế nhưng là không thể bị dở răng Ngươi bây giờ liền bắt đầu vững chắc cảnh giới của ngươi. Ta cùng nho thánh hai người vì ngươi hộ giá hộ tống. Bất quá là cái ruột gì mị võng lượng. Cách nào đường tới châu ruột xà đều là sẽ không quấy dày đến ngươi mảy may. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó thân thể của hắn run lên. Một ngụm máu đen không cách nào khống chế phun ra. Liên tục áp chiến khiến cho Lý Kỳ Phong chúng độc lợi hại hơn. Giờ phút này độc dược đã xông vào hắn ngũ tạng phế phủ, ngay tại thôn phải lấy hắn sinh cơ. Ngươi thế nào ta nên làm như thế nào thượng quan thiến thiến thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, nói, không kiểm soát mà thôi, không ngại sự tình. Ngươi bây giờ đã đột phát. Nếu là ngươi tại kéo dài thêm, chỉ sợ ngươi liền là Đại La Kim Tiên. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ Thải Châu nhanh chân mà tới Chiêm một minh đi theo ở phía sau hắn Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi Lộ ra một tia ấy náy chi ý Lên tiếng nói Thật có lỗi Ta không có tuân theo lời hứa của ta Không có hộ đến vu cổ tục chu toàn Còn đem các ngươi đưa vào hãm cảnh bên trong Thải Châu nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong Lên tiếng nói Ta tới là giải độc cho ngươi cứu ngươi mình Không phải tới nghe ngươi nói xin lỗi Có lẽ là ra ngoài nữ sinh trực giác Vẫn đứng đứng ở Lý Kỳ Phong bên người thượng quan thiến thiến từ Thải Châu trên thân thu về ánh mắt Sau đó đem nhìn về phía Lý Kỳ Phong Ánh mắt tựa hồ có thể giết chết người Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác có chút trột dạ Vu cổ tộc người khổng trường thu bỗng nhiên lên tiếng hỏi Thải Châu trong thần sắc lập tức lộ ra một tia đề phòng. Trầm giọng hỏi. Ngươi là ai khổng trường thu nói. Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ thân phận của ngươi mà thôi. Trong truyền thuyết. Chỉ có kia vu cổ tộc bạch ngọc thiềm vương có thể giải trừ thế gian bách độc. Ngươi chưa nhìn lý kỳ phong bên trong là cái gì độc. Chính là mở miệng có thể giải độc. Vì vậy suy đoán ngươi là vu cổ tộc người. Thải Châu gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là vu cổ tộc người Khổng trường thu vừa cười vừa nói Đã như vậy, chính là làm phiền Bạch Ngọc Thiềm Vương cùng vu thần kiếm đều là vu cổ tộc thánh vật Có thể giải trừ thế gian bách độc Thế nhưng là Cái này Bạch Ngọc Thiềm Vương tính tình ngang ngược Muốn trưởng khống mười phần không dễ Mặc dù tại vu cổ tộc bên trong được tôn sùng là thánh vật Thế nhưng là nó một mực không nhận trưởng khống Muốn dựa vào nó giải độc xong tất cả đều phải coi vận khí Bất quá Từ khi Thải Châu tiếp xúc kia Bạch Ngọc Thiềm Vương về sau Chính là dễ như trở bàn tay có thể trưởng khống cái này Bạch Ngọc Thiềm Vương Cũng đúng là như thế Thải Châu bị vu cổ tộc chủ nhân cho rằng là thiên tuyển người Từ nhỏ đã bị nhận định là tộc trưởng Một kiếm xẹp qua Lý Kỳ Phong trên cổ tay lập tức nhiều một đầu vết thương Máu tươi chảy ra Kia Bạch Ngọc thiềm Vương ngồi xổm ở Lý Kỳ Phong trên cổ tay Bắt đầu hút vào Lý Kỳ Phong máu đục Rất nhanh Bạch Ngọc thiềm Vương kia trong suốt như ngọc thân thể bên trên nhiều mấy đạo tươi sáng màu đen vết tích Cùng lúc đó Lý Kỳ Phong chảy ra dòng máu màu đen cũng là tại từ từ trở nên đỏ tươi Một thời gian uống cản trung trà đi Kia Bạch Ngọc thiềm Vương thân thể bên trên răng đầy màu đen vết tích lý kỳ phong kia trong vết thương chảy ra máu tươi thì là cùng bình thường không khác. đột giải thải châu như chút được gánh nặng nói. kia bạch ngọc thiềm vương tất là phát ra một tiếng gào thét tiến vào giả chết trạng thái bên trong. không sao. bạch ngọc thiềm vương tại mỗi một lần giải độc về sau đều muốn đi vào đến ngủ đông bên trong. đợi đến nó triệt để hóa giải kịch độc trong cơ thể. tự nhiên sẽ thức tỉnh. thải châu chậm rãi nói. lý kỳ phong nói dạng này liền tốt nếu là bởi vì ta mà giết chết các ngươi vu cổ tục thánh vật chỉ sợ ta ngày sau lương tâm khó an thải châu nói Bạch ngọc thiềm vương nếu là thật sự liền như vậy tùy tiện hao tổn chỉ sợ nó cũng không có tư cách trở thành ta vu cổ tục thánh vật lý kỳ phong một nhóm người trở về tới phục long trấn phía trên trở lại trốn cũ Lý Kỳ Phong lại là có một phen đặc biệt cảm giác Lần trước đến thời điểm Hắn tưởng như là một đầu chó nhà có tăng Bị ép chạy trốn Thậm chí ngay cả đi ngủ đều là không nỡ Hiện tại Hắn lại là lấy người thắng tư thái tới Những cái kia trong bóng tối đuổi giết hắn Người toàn bộ chết bởi phục long núi bên trong rốt cuộc là không cách nào đi ra Chúng ta ngay tại cái này tiểu trấn phía trên lưu lại chút thời gian Đợi đến thương thế của ngươi triệt để khôi phục. Cảnh giới ồn định lại. Chúng ta lại rời đi. Mạnh trường hảo chậm rãi nói. Khổng trường thu nói có thể dạng này ta cũng là yên tâm một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, nói hai vị tiền bối có lòng. Khổng trường thu cùng mạnh trường hảo quen biết một chút, cười lên ha hả. Vu cổ tộc người lên đường. Thải Châu mang nho thánh khổng trường thu thân bút thư tiến về Đông Đại Sơn. Nơi đó sẽ thành vu cổ tộc mới an cư sinh hoạt chi địa. Như thế đến nay Lý Kỳ Phong cũng coi là tầm mắt lời hứa. Đêm dài. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt trong đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Họa phúc tương y. Lần này mặc dù hắn gặp liên tục truy sát. Kém một chút mất đi tính mạng. Nhưng là hắn thu hoạch lại là càng nhiều. Cái này khiến hắn cảm giác được mười phần kinh hỉ. Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2249 Hai người hạnh phúc hồi xuân đại địa. Vạn vật khôi phục. Dương liễu nôn lục cỏ xanh lộ mầm, ngỗng trời bay cao, khắp nơi là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lý Vị Phong cùng thượng quan thiến thiến sóng vai hành tẩu tại trên đường phố. Trên đường phố đi người lai vãng vội vàng. Mấy cái hài đồng trong tay vặn lấy chơi diều. Nhảy tấm hoan vô. Lộ ra hết sức cao hứng. Hai người không nói gì. Đi qua thật dài đường đi. Đi vào phủ cận bờ ruộng phía trên. Nhìn xem thổ lộ ra mầm xanh cỏ xanh. Còn có vội vàng chỉnh Lý đồng ruộng nông phu nhóm. Lý Kỳ Phong có cảm giác lên tiếng nói. Mùa xuân đến. Thượng quan thiến thiến lên tiếng nói. Đúng vậy a mùa xuân đến. Lý Kỳ Phong nhẹ nói: Nông phu đều tại vội vã thu thập sửa sang lấy đất đai của mình, bận bịu qua mùa xuân, khổ qua mùa hạ, bọn hắn tại mùa thu mới có lớn thu hoạch. Thượng quan tiến tiến gật gật đầu, nói: Ta phụ hoàng đã từng nói cho ta, thổ địa xưa nay sẽ không bắt nạt nông dân, nông dân nỗ lực nhiều lắm, thu hoạch tự nhiên cũng là nhiều. lý kỳ phong gật gật đầu nói đây là đương nhiên hai người lần nữa xa vào đến trong trầm mặc sau một lát thượng quan thiến thiến mở miệng nói tiếp xuống ngươi nghĩ muốn đi làm cái gì lý kỳ phong nhìn chăm chú lên thượng quan thiến thiến hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta nên đi làm cái gì thượng quan thiến thiến trầm tư một chút nói vô luận ngươi làm cái gì ta đều kiên quyết ủng hộ ngươi Lý Kỳ Phong cười cười. Hai tay ôm ở đầu đằng sau. Kéo đưa thân thể của mình. Ta cũng không biết ta muốn đi làm cái gì. Thế nhưng là lần này tao ngộ để ta hiểu được rất nhiều chuyện. Thượng quan thiến thiến nói. Minh bạch cái gì Lý Kỳ Phong nói. Còn sống liền muốn đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Thượng quan thiến thiến chậm rãi gật đầu. Nói như thế không sai. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Tiếp tục nói. Ta nguyện ý ôn nhu mà đối đãi cái này giang hồ. Thế nhưng là cái này giang hồ lại là đời ta như lúc này mỏng. Đã như vậy. Ta sao không tự tìm niềm vui thú. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói trải nghiệm thật sự chính là khắc sâu a. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến. Trong thần sắc lộ ra ý cười. Bá đạo đem nó ôm vào lòng. Lên tiếng nói. chúng ta kết hôn đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thượng quan thiến thiến nói khẽ. Phun ra một chữ, thượng quan thiến thiến tựa hồ nhìn cảm thấy có chút không đủ trình trọng, lại bổ sung một chữ hào. Một cái trấn nhỏ, một trận đơn giản nhất hôn nhân. Khổng trường thu cùng mạnh trường hảo nhân chứng, Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến hoàn thành đơn giản nhất hôn nhân. Không có cái gì hoa hồng lớn kiểu. Một tiếng hồng trang. cũng không có tiên ý là nổ mã pháo vang vọng tứ phương có chỉ là đơn giản nhất chấp tử chi thủ cùng tử giai lão Cử án tề mi ngọt ngào người hạnh phúc nhất sinh đại khái chính là như thế đi hạnh phúc là mình không phải cho những người khác nhìn hạnh phúc là hai người ở giữa sự tình chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc đó chính là hạnh phúc hai người hai con ngựa rời đi tiểu trấn mã không là khoái mã Cho dù là dùng roi rút. Cũng là tốc độ không nhanh. Lại là thắng ở tính tính tốt. Người cưới ở phía trên hết sức thoải mái. Bốn bề yên tĩnh. Không có nửa điểm sóc này cảm giác. Con ngựa chậm đi đường liền cần thời gian hao phí càng dài. Hai người cùng một chỗ thời gian chính là càng dài. Đây chính là hạnh phúc. Thiên thỉnh đế quốc bảo luôn từ bên trong. Kia hơi có vẻ cổ xưa trong tháp cao. Mang theo mặt nạ màu vàng điện chủ tính tỏa tại chủ vị phía trên. Bàn dài bốn phía. Ngồi tám vị mang theo mặt nạ màu đen trưởng lão. Trong tháp cao đầu không khí giờ phút này hơi có vẻ đến kiềm chế. Điện chủ kia một đôi tròng mắt bên trong lộ ra đáng sợ quang mang tựa hồ có thể giết chết người. Vì cái gì vì sao lại dạng này ai có thể nói cho ta vì cái gì điện chủ trầm giọng hỏi. Hắn dư âm tại trong tháp cao quanh quẩn, lại là không có người có thể trả lời vấn đề của hắn. Ánh mắt đảo qua tám vị trưởng lão, điện chủ một bàn tay đánh ra. Trong chốc lát, kia khoảng chừng 10 tấc xày bàn đá lập tức vỡ nát, hóa thành bột mịn. Lần này hao phí lớn như thế công phu. Phái ra đủ nhiều cao thủ. Vì sao còn không thể giết chết Lý Kỳ Phong điện chủ lần nữa lên tiếng hỏi. Điện chủ. Lần này vốn có thể thành công chém giết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là không nghĩ tới khổng trường thu cùng mạnh trường hảo bỗng nhiên đâm một tay. Chém giết ra các trường thanh bọn người. Cứu đi Lý Kỳ Phong. Đại trưởng Lão Kiên Trì nói. Lần này Nguyên vốn muốn mượn Lý Kỳ Phong sự tình. Dùng cái này đến hao tổn trong giang hồ các môn phái cao thủ. Để kiếm công trở thành mục tiêu công kích, Lại là không hề nghĩ tới bởi vì nhỏ mất lớn. cuối cùng hao tồn rất nhiều cao thủ lại là không có đánh giết lý kỳ phong điện chủ muốn không có đạt tới ở trong đó lửa giận tự nhiên cũng là có thể lý giải lại là khổng trường thu lại là mạnh trường hảo hai người kia thật đúng là âm hồn bất tán điện chủ ngữ khí băng lãnh nói đại trưởng lão gật gật đầu lên tiếng nói điện chủ nếu là ta thương không điện coi là thật muốn nhập thế Chỉ sợ cách này khổng trường thu cùng mạnh trường hảo liền là lớn nhất chứng ngại vật. Hai người bọn họ bất tử. Sợ là chúng ta hậu hoạn vô tận à. Đây là sự thật. Cẩn thận coi như chúng ta rất nhiều chuyện đều là hủy ở hai người kia trong tay. Không ngoại trừ hai người kia. Còn không biết có bao nhiêu sự tình sẽ hủy ở trong tay bọn họ. Tứ trưởng lão trầm rãi nói. Điện chủ xa vào đến trong trầm tư. Giờ phút này. Hắn thật đồng sát tâm. Vô luận là khổng trường thu cũng tốt. Vẫn là mạnh trường hảo cũng tốt. Trong giang hồ lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Muốn muốn chém giết cái này hai nguôi. Chỉ sợ là phí một chút công phu. Đã có thể chém giết cái này hai nguôi. Còn có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Thanh tuyền mở sông. Thanh tỉnh nước sông thấy đáy. Thậm chí còn có thể nhìn thấy vấy vùng trong đó con cá. Tứ phía cây rong ung um tùm, cao lớn cây liễu xanh ngắt ướt át, dài nhỏ cành thăm dò vào trong nước sông. Gió nhẹ thổi tới, nhánh cây theo gió đong đưa, không ngừng lắc lư ra gợn sóng. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Xa xa nối tuyết mơ hồ có thể thấy được, dưới ánh mặt trời chiết xả ra chói mắt quang mang. Thật là khó được nhân gian tiên cảnh. thượng quan thiến thiến cũng đã tới tính trẻ con dối ra bàn chân thăm dò vào trong nước sông không ngừng đung đưa lý kỳ phong tại an trí xong hai con ngựa về sau chính là nhảy vào đến trong sông thần dụ kiếm tiến vào trong nước sông mấy đầu màu mỡ cá chấm cỏ chính là xuyên thành một chuỗi ngươi tại chờ một lát ta làm cho ngươi cá nướng lý kỳ phong vừa cười vừa nói thượng quan thiến thiến không ngừng dùng hai chân đập nện lấy mặt sông tói lên bọt nước phá vầy đi giáp thanh tẩy nội tạng lý kỳ phong đâu vào đấy làm lấy cân nhắc hồi lâu sau rửa sạch sẽ con cá dùng nhánh cây sâm tại trên lửa chuyển động nướng rất nhanh mùi thịt chi vị truyền ra lý kỳ phong giải lên các loại gia vị cá nướng mùi thơm lập tức truyền ra Khấu rác đến cá nướng mùi thơm Thượng quan thiến thiến rón xén từ bờ sông đứng lên chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong. Nhìn xem ngay tại tập trung tinh thần cá nướng Lý Kỳ Phong. Thượng quan thiến thiến từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn. Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2250 dối trá thời gian này có rất nhiều thứ là mười phần thuần túy. Như là giống như là giữa nam nữ tình yêu. Đi qua thiên sơn vạn thủy. Nhìn qua thế gian hứa đẹp đẽ Bao nhiêu phong cảnh Hưởng qua rất nhiều khó được mỹ vị Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến tay Trong tay hành tẩu đào hoa trấn trên đường phố Đào hoa trấn phía trên Đào hoa đua nở Lộng lẫy Để người nhìn xem chính là vui vẻ vô cùng Cũng là dẫn tới rất nhiều văn nhân Uồn uồn kéo đến ngắm hoa uống rượu làm thơ Tốt không vui Gãy dưới một cây đào nhánh Lý Kỳ Phong đưa tới thượng quan thiến thiến trước mặt, lên tiếng nói, hoa đào Mỹ, ngươi càng đẹp. Thượng quan thiến thiến trên gương mặt lập, tức lộ ra một tia đỏ ứng, vừa cười vừa nói, còn từ chưa phát hiện ngươi sẽ như thế hoa ngôn xảo ngữ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, loại chuyện này ta cho tới bây giờ đều là vô sự tự thông. Thượng quan thiến thiến cười cười, cầm lấy đào nhánh, phóng tới trước mũi hít sâu một hơi. Cảm thụ được mùi thơm ngát. Vừa cười vừa nói. Cái này đào hoa trấn thật sự chính là nơi tốt. Nếu là có thể ta thật muốn ở chỗ này đợi cả một đời. Mỗi ngày nghe hoa đào mùi thơm ngát. An nhiên chìm vào giấc ngủ. Cũng là một kiện nhân sự chuyện vui. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói. Sẽ. Đợi đến chúng ta lại không tục sự quấn thân về sau. Chúng ta liền tới đây ẩm cư. Dược vương cốc bên trong Độc cô thần đang luyện kiếm Có lẽ là mệnh trung chú đình duyên phận Độc cô thần tại kinh mạch cố đoạn Đan điền bị hủy tình huống phía dưới lựa chọn một người độc du lịch Lại là đánh bẫy đánh bạ đụng phải lâm dính cùng thương thiếu kiệt Tại trong tuyệt vọng đạt được hy vọng Tại tiếp nhận lớn lao đau đớn về sau Lâm dính cách khác tân khiếu Thành công vì hắn tạo nên kinh mạch Ngưng tụ đan điền. Hiện tại. Hắn lại có thể tu luyện. Bất quá mới mở kinh mạch ngưng tụ đan điền. Đây cũng là mang ý nghĩa độc cô thần tu luyện muốn bắt đầu lại từ đầu. Một kiếm quét ngang mà ra. Trong không khí chuyển ra ông Minh Chi Thanh. ngươi nên uống thuốc. Thương thiếu kiệt ngữ khí cứng sắn nói. Độc cô thần thu kiếm đứng vững. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt đảo qua những địa phương khác. Tìm kiếm lấy lâm dính thân ảnh. Không muốn tìm, sư mũi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, về sau chỉ sợ chỉ có thể để ta tới vì ngươi chữa bệnh. Thương Thiếu Kiệt ngữ khí yêu nguyên rất là cứng nhắc. Độc cô thần những mày. Ánh mắt nhìn về phía Thương Thiếu Kiệt. Lên tiếng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm dính vì cái gì về sau không thể vì ta chữa bệnh. Thương thiếu kiệt đem trong chén chén thuốc đẩy lên độc cô thần trước người, nói uống hết, xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngửa đầu uống một hớp hạ chén thuốc. Độc cô thần rốt cuộc là không có trong ngày thường như vậy khóc tang thần sắc. Có chút nóng này mà nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra thương thiếu kiệt nhìn thoáng qua sau lưng. Thấp giọng Nói. Có người đến ta dược vương tốc làm mai. Có cái tiểu vương bát muốn cưới sư muội ta. Cái gì? Độc cô thần thần sắc lập tức giận dữ. Nói. Là ai muốn cưới lâm dính đây không phải rõ ràng muốn đánh cướp sao thương thiếu kiệt nói. Kiếm xuyên các lâm bình lương. Ngươi bây giờ đi làm dối còn kịp. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vỗ vỗ thương thiếu kiệt bả vai. Nói. Tạ tạ sư ca. Chờ cưới lâm dính. Ta mới hào hào cảm tạ ngươi. Trong hành lang. Lâm dính thần sắc câu nệ ngồi ở một bên cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng đối diện thì là đang ngồi một vị anh tuấn công tử ca. Trong thần sắc mang theo mấy phần thanh cao. Hai mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới lâm dính. Sâu trong đôi mắt cất giấu mấy phần gì sắc. Đại đường chủ vị phía trên, dược vương cùng một vị lão giả tóc trắng đang cười đàm. Độc cô thần chậm rãi tiến vào trong hành lang. Vãn bối bái kiến dược vương Độc cô thần không kiêu ngạo không tự ti nói Nhìn thấy độc cô thần tiến đến Lâm dính thân thể khẽ run lên Ánh mắt nhìn về phía độc cô thần Không ngừng nháy mắt Chỉ sợ hắn sinh ra loạn gì tới Dược vương ánh mắt nhìn về phía độc cô thần Gật gật đầu Theo lão giả tóc trắng nói mồ dung lão ca Quên giới thiệu cho ngươi Đây là dính nhi bệnh nhân độc cô thần. Mồ dung thiên lang ánh mắt đảo hoa độc cô thần. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Vừa cười vừa nói. Trách không được thực lực như thế suy nhược. Nguyên lai là cách bệnh nhân. Ý chào phúng rõ ràng. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. chậm rãi nói. Tiểu tử mệnh nên không may. Cũng là không có biện pháp. Bất quá ta có tự tin. Đợi đến thương thế của ta hoàn toàn khôi phục Ta nhất định sẽ tiến vào thiên nhân chi cảnh Thiên nhân chi cảnh một mực không có lên tiếng anh tuấn công tử ca thần sắc bỗng nhiên vui lên Lên tiếng nói Ngươi là điên rồi sao ngươi cảm thấy kia thiên nhân cảnh là ngươi nghĩ đột phá liền có thể đột phá thật là buồn cười Cho ngươi thêm mấy trăm năm Chỉ sợ ngươi cũng là không có cơ hội có thể đột phá thiên nhân chi cảnh Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, Ánh mắt nhìn về phía anh Tuấn công tử ca. Trầm rãi nói. Vị này là. Dược vương lên tiếng nói. Vị này là kiếm xuyên cắt mổ dung bác minh. Thế nhưng là kiếm xuyên các bên trong thập đại thiên kiêu một trong. Độc cô thần cười gật gật đầu. Nói thập đại thiên kiêu một trong ta còn tưởng rằng là kiếm xuyên các đệ nhất nhân đâu. Tính không được cái gì. Mộ dung bác minh thần sắc lập tức biến đổi. Lập tức lên tiếng nói. Ngươi lại là môn nào phái nào dám như thế hào phóng ngôn ngữ. Độc cô thần vừa cười vừa nói ta chính là kiếm tôn trưởng lão. Cái gì kiếm Tông? mộ dung thiên lang thần sắc lập tức biến đổi. Từ khi Lý Kỳ Phong từ Phục Long núi bên trong an nhiên thoát thân. Cái này không chỉ có là cho thấy Lý Kỳ Phong thực lực cường đại. Cũng là hướng thế nhân rõ ràng sau lưng của hắn mạnh nối dựa lớn. Một cách là dự khắp thiên hạ nho thánh khổng trường thu. Còn có tân thành chi chủ bị mang theo thương thánh danh sưng mạnh trường hảo. Hai người kia cường đại đủ để cho mỗi cái người trong giang hồ kính sợ đế. Vì vậy kiếm công chi danh cũng là lan truyền nhanh chóng. Phải biết, Lý Kỳ Phong là còn sống rời đi. Kiếm xuyên cắt lúc trước thế nhưng là phái ra hai tên trưởng lão đi chặn giết Lý Kỳ Phong. Lại là không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bạch bạch hao tổn hai vị cao thủ không nói. Còn đắc tội Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lần này trọng thương rời đi. Thế nhưng là đợi đến Lý Kỳ Phong hoàn toàn khôi phục về sau. Chỉ sợ kiếm xuyên cắt sẽ đưa tới Lý Kỳ Phong trả thù. Cũng đúng là như thế mộ dung thiên lang mới có thể động tâm cùng Dược Vương Cốc thông ra. Nghĩ muốn nhờ Dược Vương Cốc lực ảnh hưởng cực lớn đến ứng đối Lý Kỳ Phong trả thù. Ngươi là kiếm tôn trưởng lão mộ dung thiên lang lần nữa lên tiếng xác nhận nói. Độc cô thần nhíu mày lại. Chầm rãi nói. Có vấn đề gì không mộ dung thiên lang nói. Đã như vậy. Ngươi hẳn là nhận biết Lý Kỳ Phong rồi độc cô thần nói. Kia là ta kiếm tôn tôn chủ Mộ dung thiên lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười Trong giọng nói lập tức khách khí mấy phần Lên tiếng nói Nguyên lai là kiếm tôn trưởng lão Trách không được có như thế lực lượng Là chúng ta mạo phạm Mong rằng ngươi tha lỗi nhiều hơn Thái độ bỗng nhiên chuyển biến để Lý Kỳ Phong có chút sờ không tới đầu não Ánh mắt nhìn về phía mộ dung thiên lang Nhìn chăm chú lên thần sắc của hắn, độc cô thần chậm rãi nói, dối trá. Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2251 làm dối độc cô thần là đến giảo cục. Đối với kiếm xuyên cắt hai vị này, hắn thật là không có chút nào hào cảm. Loại này chán phép không quan hệ hắn lý do chính là là tới từ trực giác phát ra từ tại nội tâm chán phép Tại độc cô thần phun ra hai chữ dối trá thời điểm thời điểm. Mộ dung thiên lang thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay không khỏi bóp quyền. Quanh thân bộc phát ra khí thế bén nhọn. Độc cô thần trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú lên mộ dung thiên lang, hoàn toàn không thèm để ý. Tuổi trẻ khinh cuồng A dược vương bỗng nhiên lên tiếng nói. Đúng vậy A. Mộ dung thiên lang lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Nói. Thiếu niên kia không ngông cuồng. Thế nhưng là cũng phải có tư cách ạ Dược vương nhìn thoáng qua độc cô thần Vừa cười vừa nói Nếu không phải kinh mạch của hắn cố đoạn Đan Điền bị phế Chỉ sợ hắn là có cái này một phần tư cách Ngôn ngữ vừa ra Mộ dung thiên lang thần sắc lập tức trở nên rất là ngưng trọng Kinh mạch cố đoạn Đan Điền bị phế điều này có ý vì gì Mộ dung thiên lang trong lòng hết sức rõ ràng Thế nhưng là giờ phút này hắn vẫn là có thể từ độc cô thần trên thân cảm giác được nội lực ba động. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Hơi một suy nghĩ. Mộ dung thiên lang chậm rãi nói. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ. Chỉ sợ cũng chỉ có Dược Vương Cốc có cái này một phần bản sự có thể làm được để một cái kinh mạch cố đoạn. Đan điền bị phế người còn có thể vận dụng nội lực. Dược Vương lắc đầu, nói. Ta dược vương tốc thế nhưng là không có bản lãnh như vậy. Mộ dung thiên lang mặt lộ vẻ nghi hoặc Nói thế nhưng là hắn còn có thể vận dụng nội lực. Cái này tiền bối liền có chỗ không biết. Độc cô thần vừa cười vừa nói. Trời không tuyệt đường người. Mặc dù ta gặp gặp chắc trở. Kinh mạch cố đoạn. Đan điền bị hủy. Nhưng là hiện tại ta đã niết bàn trùng sinh. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Mười ngón phía trên, mảnh khảnh nội lực lập tức chảy xuôi mà ra. Mộ dung thiên lang thần sắc biến đổi, có chút không rõ ràng cho lắm. Độc cô thần nhẹ nói, tiền bối không cần đoán nghi cái gì, ta có hôm nay toàn bái lâm dính trị liệu. Mộ dung thiên lang trong thần sắc lập tức hiện đến khiếp sợ không gì sánh nổi, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi. Độc cô thần vừa cười vừa nói, không sai, ta đã mở ra mới kinh mạch cùng đan điền Mộ dung thiên lang thần sắc không khỏi hơi đổi ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lâm dính. Nếu là độc cô thần ngôn ngữ là thật. Như vậy lâm dính chiêu này y thuật phóng tới trong giang hồ. Chỉ sợ là đủ để gây nên vô số người truy phủng. Mở kinh mạch. Ngưng tụ đan điển. Đây chính là như là tái tạo A trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mộ dung thiên lang vừa cười vừa nói. Không hổ là dược vương đệ tử. chiêu này y thuật chỉ sợ là vô suất kỳ hữu a có dính nhi chiêu này y thuật hộ giá hộ tống sợ rằng tương lai bác minh tiền đồ vô khả hạn lượng lão để đây chính là một đoạn vô cùng tốt nhân duyên a ngươi cũng không thể không đồng ý a dược vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười không có nóng lòng lên tiếng đem ánh mắt nhìn độc cô thần độc cô thần sát có việc nói ta cũng không cảm thấy đây là một đoạn vô cùng tốt nhân duyên Mộ dung thiên lang sắc mặt giận dữ, nói, nha, chẳng lẽ ngươi bệnh nhân này còn có thể quản dược vương cốc sự tình độc cô thần nói, ta vốn, là không tư cách nhúc tay dược vương cốc sự tình. Thế nhưng là lâm dính là an nhân của ta, chuyện của nàng ta tự nhiên là muốn quản một chút, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì quản lâm dính sự tình mộ dung bác minh thần sắc trở nên rất là tức giận. Đối độc cô thần xuất thân nói Độc cô thần thần sắc lộ vẻ rất là bình tĩnh Ánh mắt nhìn về phía mộ dung bác Minh Nói Ngươi có nghe hay không qua một câu con ếch lưỡi ăn thịt thiên ngạ Mộ dung bác Minh thần sắc rất là khó coi nói Ngươi là cái này loại kiến cỏ tầm thường Lại dám trước mặt ta phát ngôn bừa bãi Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết Độc cô thần cười cười, nói, nếu ta là sâu kiến, chỉ sợ ngươi ngay cả một con run dế cũng không bằng. Mộ dung bác minh trong thần sắc lập tức lộ ra một tia sát ý. Trường kiếm bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ. Thế như bôn lôi chém tới độc cô thần. Độc cô thần trong thần sắc mang theo một vòng ý cười thân thể đứng thẳng bất động, không có chút nào muốn phòng bị ý tứ. Đang lúc này, một mực tính tỏa dược vương thân thể đột nhiên mà động. Hai chỉ kẹt lấy mộ dung bác minh kiếm. Nơi này là dược vương cốc, mong rằng hiền chất có thể tuân thủ quy củ của nơi này, không thể động đao kiếm. Dược vương ngữ khí băng lãnh nói. Độc cô thần nhìn chăm chú lên mộ dung bác minh. trầm rãi nói. Không hiểu quy củ đồ vật. Thật là không xứng với lâm dính. Khi người quá đáng mộ dung bác minh thần sắc âm trầm nói. Độc cô thần không còn đi để ý tới mộ dung bác minh. Ánh mắt nhìn về phía lâm dính Nhẹ nói Dính nhi Ngươi có thể hay không coi trọng cái này không hiểu quy củ gia hỏa lâm dính ngẩng đầu Trong thần sắc có vẻ hơi đỏ lên trầm mặt một chút ngữ khí kiên định nói Ta hiện tại còn không muốn những chuyện kia Độc cô thần vừa cười vừa nói Đã như vậy Ở đâu ra cái gì duyên phận Càng không cái gì hôn nhân mà nói Ta cảm thấy mọi người vẫn là riêng phần mình tàn tốt. Ai về nhà nấy. Ai làm việc nấy tình chẳng phải là tự tại. Rốt cuộc. Mộ dung thiên lang tính tình rốt cuộc không thể lại đã chịu. Hắn nhưng là kiếm xuyên các phó các chủ. Hôm nay mang theo mộ dung bác minh đến kết thân vốn là có chút hạ thấp giá trị bản thân ý tứ. Lại là mỗi nghĩ đến gặp độc cô thần cách này lăng đầu thanh. Lại là phát ngôn bừa bãi. châm chọc khiêu khích. Ngang ngược can thiệp. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác được mười phần không vui. Ngươi một cái kiếm tôn trưởng lão lại là như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đối với dược vương cốc sự tình ngang ngược can thiệp. Đến cùng nghĩ muốn thế nào mộ dung bác minh thế nhưng là ta kiếm xuyên các đệ tử. Ngươi như thế không tôn trọng hắn. Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến ta kiếm xuyên các hay sao mộ dung thiên lang ngữ khí băng lánh nói. Trong thần sắc đều là tức giận. Độc cô thần vừa cười vừa nói. Tại cách này dược vương cốc bên trong. Ta chính là một bệnh nhân. Lời ta nói cũng bất quá là luận sự mà thôi. Cửa hôn sự này lâm dính không đồng ý. Các ngươi cần gì phải đem lửa giận phát tiết đến trên người của ta đâu không nhẹ không nặng. Mộ dung thiên lang một cách trọng quyền tựa như là nện ở trên bông không có chút nào gắng sức chỗ. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Mộ dung bác minh thần sắc hung tợn nói Không được Tuyệt đối không được Một mực trầm mặt lâm dính lập tức lên tiếng nói Trong thần sắc mang theo một vẻ khẩn trương Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nhìn một lời lâm dính Trầm rãi nói Không sao Đã hắn nghĩ quyết đấu Ta cũng là có thể thỏa mãn ngươi Thật chứ mộ dung bác minh lên tiếng xác nhận nói Độc Cô Thần nói coi là thật, bất quá chúng ta hẳn là đến một cái quân tử hiệp nghị. Mộ Dung Bác Minh nói. Thỏa thuận gì Độc Cô Thần nói. ngươi ta có thể quyết đấu. Bất quá ai cũng không thể vận dụng nội lực. Liền so đấu thuần túy kiếm pháp như thế nào được. Mộ Dung Bác Minh không chút khách khí nói. Độc Cô Thần trong thần sắc ý cười lập tức càng thêm nồng đậm, một bộ âm mưu được như ý hương vị. Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2252 cường thế chém giết đại đường bên ngoài. Thương thiếu kiệt tựa như là một một chuyện tốt người đồng giảng ngay tại nín thở ngưng thần cẩn thận nghe trong hành lang đồng tính. Nghe độc cô thần một phen làm dối. Thần sắc của hắn bên trong không khỏi lộ ra mấy phần vui sướng chi ý. Lâm dính thế nhưng là hắn một mực nhìn lấy lớn lên tiểu sư muội. Trong lòng của hắn sớm đã là xem như thân mũi mũi đồng dạng tồn tại. Lúc trước hắn nhìn ra độc cô thần đối lâm dính có hào cảm thời điểm. Nội tâm của hắn bên trong thế nhưng là mười phần kháng cự. Nếu là có lấy mình sư phụ dạy bảo. Mình sư mũi tương hộ. Hắn thật muốn cho độc cô thần hạ độc. Để hắn sẽ không còn được gặp lại ngày thứ hai mặt trời. Bất quá thông qua trong mấy ngày nay tiếp xúc. Độc cô thần triển hiện ra mạnh đại nhị lực cùng thiên phú hơn người để hắn từ từ tiếp nhận độc cô thần. Trong nội tâm cũng là không còn bài xích. Độc cô thần có thể nhanh như vậy mở kinh mạch. Ngưng tụ đan điển. Đây cũng là không thiếu được một phần của hắn công lao. Hôm nay, cách này kiếm xuyên các mộ dung bác Minh bỗng nhiên đến đây thông ra. Thương thiếu kiệt trong lòng lập tức trở nên mười phần không thoải mái. Kiếm xuyên các cùng dược vương cốc nguồn gốc từ trước đến nay rất sâu. Thế nhưng là cách này cũng không thể mang ý nghĩa sư muội của mình liền không phải muốn gả cho kia mộ dung bác minh. Cách này không phải liền là con heo thúi gặm hoa hồng. Bạo sư, dơ, dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Trời chân. May mắn có độc cô thần. Giờ này khắc này. Nghe được độc cô thần muốn quyết đấu thương thiếu kiệt chấn động trong lòng. Cái này độc cô thần thương thế vừa mới khôi phục không lâu, không có thể đồng võ. Trọng yếu hơn là lần này chỉ liệu độc cô thần hắn cùng lâm dính thế nhưng là hao phí không ít tinh lực cùng ta tâm huyết. Nếu là độc cô thần ngày sau tu vi khôi phục, lại không cái gì ám tật. Cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là có vượt thời đại ý nghĩa. không thua kém một chút nào đăng lâm võ đạo đỉnh phong nếu là lý kỳ phong bởi vì lần này quyết đấu mà bị trọng thương như vậy bọn hắn hết thầy cố gắng đều là phó mặt bước nhanh tiến vào trong hành lang thương thiếu kiệt muốn ngăn cản độc cô thần bất quá Mộ dung bắc minh hiển nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này lập tức thuận độc cô thần ngôn ngữ lên tiếng nói tốt ta đồng ý không sử dụng nội lực Sinh từ không tốt luận Độc cô thần ngữ khí cũng là mười phần kiên quyết Nhìn thấy sự tình không cách nào vãn hồi thương thiếu kiệt Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía dược vương Nơi này là dược vương cốc Sư phụ của mình nếu là mở miệng ngăn cản Như vậy sự tình tất nhiên là có thể ngăn lại Dược vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói đã như vậy Vậy hôm nay nhưng chính là có phúc được thấy Thế nhưng là Sư phụ Lâm dính rốt cuộc là không cách nào nhìn ở tính tình, muốn thuyết phục sư phụ của mình. Dính nhi, không sao, sư phụ trong lòng ta tự có chủ trương. Dược vương cười lên tiếng nói. Thật hy vọng ngươi có thể tại dưới kiếm của ta kiên trì lâu một chút. Mộ dung bác minh trong thần sắc mang theo mấy phần miệt thị. Giờ phút này trong mắt hắn độc cô thần liền là một viên nhất định phải thanh trừ chứng ngại vật, nhất định phải chết. Nói nhảm nhiều quá. Nếu là ngươi kiếm có thể giống như là miệng của ngươi lợi hại như vậy liền tốt Nói không chính xác ngươi còn có thể kiên trì dài lâu một chút Độc cô thần mãn bất tại hồ nói Mộ dung bác minh sắc mặt giận dữ trong tay lời kiếm đột nhiên mà động Một kiếm án sát hướng độc cô thần Thanh tùng đón khách Mộ dung bác minh xuất thủ liền là sát chiêu Độc cô thần dưới chân khẽ động hướng phía một bên trốn tránh mà đi Mộ dung bác minh mặt lộ vẻ cười lạnh. Trở tay lại là một kiếm. Treo ngược huyền nguyệt. Một kiếm nghiêng tán mà ra. Vừa nhanh vừa vội. Trong không khí lập tức truyền ra vù vù chi ý. Độc cô thần thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Một kiếm lần nữa thất bại. Mộ dung bác minh trong thần sắc hàn ý càng sâu kiếm thế lại biến. Âm gích. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội. Nhanh như thiểm điện. Mộ dung bác minh trong đôi mắt lộ ra mấy phần vội vàng hận không thể một kiếm trực tiếp xuyên qua độc cô thần cổ họng diệt sát hắn sinh cơ Độc cô thần hai mắt không khỏi nheo lại Mộ dung bác minh một kiếm này nói rõ là muốn chém giết độc cô thần Lần này Độc cô thần không còn trốn tránh Trường kiếm trong tay đột nhiên mà động Một kiếm điểm ra Cản lại mộ dung bác minh kiếm Cổ tay rung lên Quét ngang mà ra. Sắc bén kiếm xẹt qua mổ dung bác minh màng phổi. Một vết thương lập tức xuất hiện. Mổ dung bác minh thần sắc lập tức biến đổi. Phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm trong tay uy thế đại thịnh, Một kiếm đâm ra. Đột cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kiếm trong tay đâm giết mà ra. Mổ dung bác minh vai chi bên trên lập tức lại thêm một vết thương. Liên tục ăn hai lần thua thiệt. Mộ dung bác minh trong thần sắc trở nên mười phần dữ tợn. Cả người tựa như là như chó điên. hết dài một tiếng âm thanh truyền ra. Kiếm trong tay trở nên càng thêm tấn mãnh. Độc cô thần trong thần sắc vẫn là ý cười không giảm mảy may. Kiếm trong tay liên tục mà động. Tựa như là hời hợt. Thực tế là bá đạo vô song. Mộ dung Bắc minh trên thân lập tức nhiều năm sáu đạo vết thương. Độc cô thần lại là lông tóc không tổn hao gì. Lập tức, mổ dung bác minh thần sắc biến đến vô cùng điên cuồng. Một nháy mắt, hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Ta muốn giết ngươi. Mổ dung bắc minh giống giận nói. Hảo đáng kiếm uy bộc phát ra. Độc cô thần lông mày không khỏi nhăn lại. Đang lúc này, một đảo hàn quang hiện hiện ra. Trong chốc lát, hảo đáng kiếm uy đều hóa thành hư vô. Mổ dung bắc minh thân thể khẽ run lên. Cái này. Một đạo thân thể xuất hiện tại mổ dung bắc minh trong tầm mắt. Là vô danh. Vô danh đột ngột xuất hiện. Giống như còn như thiên thần hạ phàm. Một kiếm phá đi mổ dung bắc minh kiếm uy. Mổ dung thiên lang trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Từ đầu đến cuối. Hắn căn bản không có phát giác được vô danh tồn tại. Càng không có thấy rõ ràng vô danh là như thế nào xuất kiếm. Hắn nhìn thấy chỉ còn lại kết quả. Lâm dính trong thần sắc như chút được gánh nặng đầy đỏ mặt lên. Thương thiếu kiệt trong thần sắc thì là lộ ra một tia cười. Phần dược vương thì là một mặt thản nhiên tựa hồ là đoán chắc hết thảy. Mổ Dung bác minh thân thể khẽ run lên. Chỉ gặp chán của hắn phía trên. Một đạo tơ máu chính chậm rãi mở rộng. Sau đó thân thể trực tiếp một phân thành hai Mộ dung bác minh chết Vô danh thần sắc mười phần bình tĩnh Ánh mắt nhìn về phía độc cô thần Nhẹ nói lật lòng thật đáng chết Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói đa tạ Vô danh nói không cần khách khí Hơi hợp Ở trong mắt vô danh Chém giết mộ dung bác minh tựa như là dấm chết một con kiến, Đánh chết một con ruồi bình thường liền là một chút không có ý nghĩa sự tình Mộ Dung Thiên Lang thần sắc đầu tiên là giật mình, chợt biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo, hai mắt căm tức nhìn Vô Danh, trầm giọng nói: "Ngươi giết Mộ Dung bác Minh Vô Danh thần sắc bình tĩnh nói: "Có vấn đề gì không Mộ Dung Thiên Lang trầm giọng nói: "Ngươi thế nhưng là biết ngươi gây ra bao lớn phiền phức" trầm rãi lắc đầu. Vô Danh nhẹ nói: "Không biết" Ta cũng không muốn biết. Muốn chết. Mộ dung thiên lang cắn răng nghiến lời phun ra hai chữ thân thể đột nhiên mà động, xông về phía vô danh. Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2253 tới cửa vô danh thần sắc mười phần bình tĩnh. Đối mặt với trùng sát mà đến mộ dung thiên lang. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Lăng lệ kiếm uy lập tức càn quét mà ra. Mộ dung thiên lang thần sắc chợt biến, tay phải khẽ động, mộ dung bác minh kiếm lập tức rơi vào trong tay của hắn Trong chốc lát, hai thanh đem giao phong cùng một chỗ Mộ dung thiên lang xuất thủ chính là sát chiêu, một kiếm so một kiếm hung áp, một kiếm so một kiếm vượt dị ngoan độc Vô danh thần sắc thì là mười phần bình tĩnh Hắn luyện được kiếm pháp vốn là kỹ thuật giết người Mộ Dung Thiên Lang đoạt mệnh kiếm pháp, hắn thấy bất quá là đại vu gặp tiểu vu thôi. Từ khi hắn tiến vào thiên nhân cảnh về sau, kiếm pháp cũng là triệt để phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, kiếm pháp trở nên càng phát thuần túy, trực tiếp kiếm kiếm đoạt mệnh. Đột nhiên trong lúc đó, sắc bén kiếm trực tiếp tại Mộ Dung Thiên Lang lồng ngực phía trên lưu lại một đạo giữ tợn vết thương. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ mổ dung thiên lang quần áo. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy trường. Mổ dung thiên lang thần sắc trở nên hết sức khó coi. Ngươi là ai mổ dung thiên lang thần sắc âm trầm nói kiếm tông vô danh. Vô danh nhẹ nói. Lại là kiếm tông. Mổ dung thiên lang thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Ta giết mổ dung bác minh là bởi vì hắn làm trái lời hứa. vận dụng nội lực ý đồ giết chết Huyên đệ của ta dạng này người không xứng còn sống vô danh thần sắc bình tĩnh nói Mộ Dung Thiên Lang trầm giọng nói thế nhưng là ngươi xuất kiếm liền giết người đây cũng là quá mức bá đạo a vô danh nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Lang trầm rãi nói Mộ Dung Bắc Minh chết là hắn tự tìm không đáng bất luận kẻ nào đồng tình ngươi có thể vì hắn báo thù Bất quá ta hiếm sẽ không lưu tình. Ngươi có thể sẽ chết. Cuồng vọng. Tuyệt đối cuồng vọng. Mộ dung thiên lang thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú lên vô danh. Độc cô thần trong thần sắc thì là lộ ra mỉm cười. Thương thiếu kiệt cùng lâm dính thì là cảm giác được nhức đầu. Dược vương thần sắc bình tĩnh đang uống trà. Ngươi thế nhưng là biết ngươi giết là ai mộ dung thiên lang ngữ khí âm trầm nói Vô danh thần sắc bình tĩnh nói Ta không muốn biết người ta đã giết Muốn báo thù ta tùy thời phụng bồi Lần trả lời này vẫn là vô cùng cuồng vọng bá đạo Triệt để phong kín mộ dung thiên lang ngôn ngữ Mộ dung thiên lang thần sắc trở nên mười phần dữ tợn Giờ phút này hắn đầy bụng biệt khuất Lại là không cách nào phát tiết ra ngoài Khiến cho hắn hết sức khó chịu. Giờ phút này lại nhiều ngôn ngữ đều là tái nhợt bất lực. Chỉ có ăn miếng trả miếng mới có thể nói rõ thái độ của mình. Thế nhưng là mộ dung thiên lang đối mặt với vô danh trong lòng lại không có chút nào lực lượng. Giờ phút này hắn đối mặt với vô danh. Hắn có chút hữu tâm vô lực. Vừa rồi một phen giao thủ hắn đã là bị thua thiệt không nhỏ. lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Khiến cho hắn không thể không tạm thời lui bước. Mộ dung lão huyên. Mộ dung hiền chất. Thế nhưng là. Cái này. Dược vương thần sắc lộ ra mười phần khó xử. Hôm nay quyết đấu sự tình là mộ dung bác minh nói ra. Không nghĩ tới cuối cùng chết lại là hắn. Trọng yếu hơn là mộ dung bác minh chết là bởi vì hắn trước trái với lời hứa. Mộ dung thiên lang ánh mắt nhìn về phía dược vương. Trong thần sắc tận khả năng duy trì bình tĩnh, chuyện hôm nay nhìn như cùng Dược Vương không có chút nào liên quan. Thực tế lại là không phải. Nếu không phải Dược Vương bỏ mặt lấy sự tình phát triển, sớm một chút lên tiếng ngăn lại. Sợ lo sự tình cũng không trở thành phát triển đến một bước này. Nhưng là bây giờ hắn còn không thể cùng Dược Vương trở mặt. Còn nhất định phải duy trì giả khách khí. Cái này khiến cảm giác được mười phần miệt khuất Chuyện hôm nay là ta kiếm xuyên các đường đột Ta cáo từ trước Ngày khác lại đến quấy dày Dược Vương Mộ dung thiên lang chậm rãi nói Dược Vương gật gật đầu Nói đã như vậy Ta liền không giữ lại Trong hành lang Dược Vương ngồi tại chủ vị Độc cô thần đứng ở phía dưới Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Dược Vương chậm rãi nói Ta liền biết ngươi còn sẽ tới tìm ta Độc cô thần gật gật đầu nói Đã như vậy ta nghĩ dược vương hẳn phải biết ta tới mục đích Dược vương gật gật đầu nói đương nhiên Độc cô thần nhẹ nói Ngươi là dính nhi sư phụ Hôn nhân đại sự Hẳn là từ ngươi đến ngăn cản Mà không phải lợi dụng ta đến làm dối Dược vương trong thần sắc ý cười thu liếm Nhìn chăm chú độc cô thần chậm rãi nói Ngươi là cảm thấy ta lợi dụng ngươi độc cô thần nói. Vậy ngươi cảm thấy thế nào dược vương gật gật đầu. Nói. Ta thừa nhận ta lợi dụng ngươi. Thế nhưng là ta cũng là có nguyên nhân. Ta cùng kiếm xuyên cắt ở giữa tồn tại một chút quan hệ đặc thù Khiến cho ta không cách nào trực tiếp ngăn cản kiếm xuyên cắt thông ra. Mà ngươi xuất hiện không thể nghi ngờ là tốt nhất kẻ quấy rối. Độc cô thần nhìn chăm chú lên dược vương, chầm rãi nói, thế nhưng là ngươi đem huyên đệ của ta đẩy vào đến trong nguy hiểm. Dược vương thần sắc nói nghiêm túc, kiếm xuyên các không làm gì được ngươi, còn có huyên đệ của ngươi. Độc cô thần những mày, nói, vì cái gì dược vương trầm tư một chút, nói, bởi vì các ngươi là kiếm tông người. Đào hoa trấn bên trong có đào hoa tửu. Đào hoa tiểu uống hết sức thoải mái trước khi chuẩn bị đi, Lý Kỳ Phong cố ý mua mấy đài đào hoa tửu. Lão mã lần nữa lên đường. Thượng quan tiến thiến trong thần sắc mang theo ý cười. Ánh mắt đào hoa tiểu trấn phía trên tiểu quán. Lên tiếng nói. Cũng không nên quên lời hứa của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Yên tâm Ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Tương lai tất nhiên sẽ không thiếu một cách thực hiện. thượng quan tiến tiến gật gật đầu nói tốt như vậy tiếp xuống chúng ta nên đi làm cái gì lý kỳ phong trầm tư một chút vừa cười vừa nói báo thủ thượng quan tiến tiến gật gật đầu nói được lịch sử chuyển hướng thường thường là cùng một chút tiểu nhân vật có quan hệ rất lớn mỗi một cách đều muốn vì chính mình làm sự tình trả giá đắt loại dưa đến dưa loại đậu đến đậu đây chính là nhân quả quan hệ Lý Kỳ Phong cùng rất nhiều tông môn vốn không thù oán. Thế nhưng là hắn tồn tại hoặc là để rất nhiều tông môn cảm thấy uy hiếp. Hoặc là bởi vì lợi ích xu thế, Hoặc là bởi vì bất đắc dĩ nguyên do. Vì vậy bọn hắn ý đồ đi chém giết Lý Kỳ Phong. Bất quá bọn hắn thất bại. Thế nhưng là sự tình cũng không thể đơn giản như vậy kết thúc. Làm việc liền muốn trả giá đắt. Lý Kỳ Phong cũng cần hướng thế nhân bày ra thái độ của hắn. Hắn cũng không phải mặc cho là ai cũng có thể nắm đến quả hồng mềm. Muốn đối với hắn hạ sát thủ. Cái này cần trả giá đắt. Mọi người vĩnh viễn là kính sợ cường giả. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Hai người, hai con khoái mã Xuất hiện tại Thiên Đao Môn trước đó. Thiên Đao Môn từng tại quan âm tông che chở phía dưới. Phát triển tốc độ rất nhanh, từ một cách bừa bãi vô danh tông môn, lập tức nhảy lên nhất lưu tông môn hàng ngũ. Năm đó ở quan âm tông diệt vong quá trình bên trong, thiên đao môn phản bội nhưng cũng là phát huy tác dụng rất lớn. Từ quan âm tông bên trong thế nhưng là vứt không ít chỗ tốt thiên hạ kiếm tông 114 chương 2254 viên thanh kiệt cách chết thiên đao môn quật khởi để trong giang hồ rất nhiều uy tín lâu năm tông môn có chút xem thường. Rất nhiều người đều là rất là khinh bị thiên đao môn sở tác sở vi. Tông môn quật khởi thủy chung là lao không đi đầu cơ trục lời cách bóng. Nhất là tại quan âm tông diệt vong thời điểm phản bội có thể nói là kiếm bát đầy bồn đầy. Nhìn chăm chú lên khí thế không tầm thưởng thiên đao môn sơn môn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt lộ tải cứng cáp hữu lực thiên đao môn ba chữ phía trên. Chầm rãi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất. Tay phải khẽ động. Bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Trong chốc lát. Sơn môn đổ sụt. lên vô số bùi bặm. Lập tức, Thiên Đao môn trên dưới chấn động. hủy Diệt Sơn môn, đây chính là mang ý nghĩa muốn đối toàn bộ Thiên Đao môn tuyên chiến. Thiên Đao môn mặc dù một mực bị một chút công môn xem thường. Thế nhưng là thực lực của nó lại là tuyệt đối không đơn giản. còn chưa bao giờ từng gặp phải có người sẽ lên môn khiêu khích tình huống. Hôm nay lại là phát sinh dạng này khó có thể tưởng tượng là sự tình. Một chiêu hủy đi thiên đao môn sơn môn Lý Kỳ Phong chắp tay sau lưng sau lưng Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không Đang đợi thiên đao môn quá độ Liên tục không ngừng thân ảnh không ngừng xuất hiện Ngắn ngủi trong chốc lát Lý Kỳ Phong trước người hội tổ đen nhịp thân ảnh ngươi là ai thật to gan đầu năm nay thế mà còn có người dám làm ra dạng này phát rồ sự tình Thanh âm bất đồng truyền ra Không ngoài dự tính đều là mười phần chấn kinh Lý Kỳ Phong cử động Hủy Sơn môn đây chính là bất kỳ môn phái nào Đều không thể chịu đựng được Trừ phi có thân cầu đại hận gì Nếu không có rất ít người đi làm Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là làm như vậy Thật sự làm Viên Thanh Kiệt cũng lộ diện Vị này thiên đao môn môn chủ lấy lực lượng một người sáng tạo thiên đao môn Cũng đem nó phát triển đến quy mô như vậy Hắn mưu trí cùng tâm cơ, đảm lược cùng bố cục cũng không phải một người có thể so sánh được. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Viên Thanh Kiệt không khỏi nhíu mày. "Ngươi là ai?" Viên Thanh Kiệt lên tiếng nói. "Có lẽ là bế quan thời gian quá dài." Thanh âm của hắn có chút khàn giọng, cho người ta một loại mười phần cảm giác không thoải mái. "Kiếm tông Lý Kỳ Phong." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Viên Thanh Kiệt thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Từ hắn nhận được tin tức Lý Kỳ Phong còn sống rời đi một khắc này. Hắn liền là dự liệu được chuyện hôm nay. Bất quá Lý Kỳ Phong trả thù tới hơi trễ. Khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia may mắn. Lại là không nghĩ tới nên tới vẫn là tới. Ngươi nghĩ muốn thế nào Viên Thanh Kiệt lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên viên Thanh Kiệt, chậm rãi nói: Ngươi chết, Thiên Đao môn lưu. Nếu không, đều chết. Ngôn ngữ vừa ra, viên Thanh Kiệt hai mắt không khỏi nheo lại. Không có đường sống, vẹn toàn viên Thanh Kiệt lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng. viên Thanh Kiệt chậm rãi phun ra ba chữ. Sau một khắc, Thiên Đao môn chúng hơn cao thủ nhau nhau mà động. Xông về phía Lý Kỳ Phong. Thượng quan thiến thiến sắc mặt trầm xuống, muốn muốn xuất thủ. Lý Kỳ Phong ngăn lại thượng quan thiến thiến cười lên tiếng nói, ta đến liền tốt. Hai tay khẽ đồng, hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Vạn kiếm lơ lửng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đầu kiếm hà trùng sát mà ra. Trùng trùng điệp điệp. Tựa như là cổ thiên Chi thượng ngân hà đảo lưu. Thế không thể đỡ. tại kiếm hà treo ngược mà xuống trong nháy mắt, thần dù kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành lưới hái của tử thần, không ngừng giết chóc, giờ khắc này, thiên đao môn để tử đều là còn như cỏ rác bình thường, nhao nhao ngã xuống, thậm chí ngay cả kêu rên âm thanh đều là không kịp phát ra, viên thanh kiệt không có xuất thủ, hắn đang chú ý thế cục Khi hắn phát hiện thiên đao môn chúng hơn cao thủ căn bản không phải Lý Kỳ Phong đối thủ thời điểm. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Mình gieo xuống nhân, liền nên gánh chịu cái này quả đắng. Khi hắn đang quyết định tham dự chém giết Lý Kỳ Phong hành động thời điểm, hắn liền nên nghĩ đến một ngày này. Dừng tay. Lui ra. Viên thanh hiệt âm thanh âm vang lên lập tức. Thiên đao môn đám người như chút được gánh nặng tựa như là thoát đi ôn thần bình thường, nhau nhau triệt thoái phía sau. Có một loại cường đại là khiến người khác cảm giác được tuyệt vọng cường đại. Lý Kỳ Phong thật sự là quá cường đại. Vừa ra tay căn bản không cho mảy may thời cơ. Cho dù là thiên đao môn đám người lại có tâm. Cũng là không thể làm gì. Rốt cuộc bọn hắn đều là người sống sờ sờ. Muốn bọn hắn giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đi chịu chết bọn hắn thật là làm không được. Viên thanh giải cũng rất rõ ràng đạo lý này. Thiên đao môn thế nhưng là hắn vất vả khai sáng cơ nghiệp. Hắn không thể nhìn như vậy hủy diệt. Ta đáp ứng ngươi, ta chết. Viên thanh kiệt ngữ khí kiên định nói. Hắn làm hết thầy cũng là vì thiên đao môn. Nếu là thiên đao môn như vậy diệt vong trong lòng cũng của hắn là không thể nào tiếp thu được Hắn có thể chết thiên đao môn tuyệt không thể hủy diệt Môn chủ không thể ạ Một vị tóc trắng phơ trưởng lão lên tiếng nói Một người lên tiếng Thiên đao môn những người khác cũng là nhau nhau phụ họa Nguyên bản e ngại bầu không khí nhiều hơn mấy phần sát ý Viên thanh kiệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười Chầm rãi nói Chết ta một cái. Bảo toàn thiên đao môn cũng là xem như ta cuối cùng là thiên đao môn làm một việc đi tóc trắng trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Hắn là bồi tiếp viên thanh diệt một đường đi tới lão nhân. Thiên đao môn có thể phát triển đến thế cục hôm nay viên thanh diệt bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng đại giới hắn là hết sức rõ ràng. Hiện tại hắn còn phải vì thế mà giao ra tính mạng của mình. Điều này thực là khó mà tiếp nhận. Môn chủ, chúng ta làm gì như thế cầu thả? Cùng lắm thì chúng ta cùng ngươi cùng chết trưởng lão âm thanh run rẩy nói. Môn chủ, chúng ta liều chết một trận chiến chúng ta không sợ chết. Môn chủ, chúng ta không sợ chết. Thiên đao môn đám người thần sắc trở nên phấn khởi nhao nhao lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Tâm ý khẽ động. Một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. kia thần sắc bi thương trưởng lão lập tức thân thể run lên, trong cổ họng một đảo máu tươi tràn ra, chợt hai mắt trừng lớn hướng về sau ngã xuống. trong chốc lát thiên bao môn quần tình kích phấn đám người trở nên bắt đầu trầm mặc. kia tóc trắng trưởng lão thế nhưng là thực sự thiên nhân cảnh cao thủ, lại là bị lý kỳ phong một nháy mắt chém giết. bọn hắn những người này lại nên như thế nào chống đỡ lý kỳ phong đâu viên thanh kiệt trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ ánh mắt đảo qua mọi người trầm mặc trầm rãi nói đem thiếu môn chủ tiếp trở về đi nói cho hắn biết chuyện hôm nay là ta thiên đao môn không đúng trước hắn kế thừa môn chủ chi vị về sau không thể báo thù nếu không không có tư cách đảm nhiệm môn chủ Chầm mặt trong đám người có người lên tiếng nói thanh âm có vẻ hơi kiềm chế. Viên thanh nghiệt cười gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại. Chợt như là gặp được liệt hỏa tuyết trắng nhanh chóng biến mất. Trong lòng ta vô cùng không cam tâm. Thế nhưng là kia có thế nào? Thôi. Nói xong. Thiên đao môn môn chủ viên thanh Kiệt tự tuyệt kinh mạc mà chết. Thiên Hạ Kiếm Tông 114 chương 2255 ban đêm tản bộ làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Đây là thiết luật. Sau ngày hôm nay, Lý Kỳ Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến xuất hiện tại huyết lỗi Tông. Huyết lỗi Tông an hiểu nhất liền là khôi lỗi chi thuật. Thế nhưng là tại cách này rất nhiều người trong giang hồ nhìn đến bất quá là cửa bên trái bàng đạo mà thôi. Loại này ngoại giới lực lượng trung quy là không thuộc về tự thân. Cuối cùng không phải ghế lâu dài. Đối mặt với Lý Kỳ Phong đến. Huyết lỗi tông tông chủ Lưu Kim có thể trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt lộ ra mười phần thản nhiên. Ta nghĩ ngươi nên làm ra lựa chọn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lưu Kim có thể trầm giọng nói. Ta cũng không tin. Ngươi Lý Kỳ Phong thật sự chính là vô địch thiên hạ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói như vậy ta liền không cần khách khí. Lưu Kim có thể trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng Nói chết đi Thiên đao môn môn chủ tự tuyệt kinh mạch mà chết Huyết lỗi tông bị diệt môn Hai cái này tin tức lan truyền nhanh chóng trong giang hồ lập tức nhấp lên phủ lên sóng lớn Rất nhiều người trong giang hồ cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi Cùng lúc đó cũng là đối lý kỳ phong cách nhìn phát sinh biến hóa Khi một người tuyệt đối cường đại thời điểm Bất kỳ cái gì ruột mì võng lượng Tôm tép nhãi nhét đều là không còn dám đi ý đồ khiêu khích lý kỳ phong ba ngày sau Trong giang hồ lại có tin tức truyền ra thiên thi môn môn chủ tự tuyệt kinh mạch mà chết Sau 5 ngày Thương lãng môn môn chủ lựa chọn tự sát Sau 8 ngày Tuần thú môn bị diệt môn Sau 9 ngày Thiên cơ môn bị diệt môn Theo một cách tiếp một cách tin tức truyền ra Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là trở thành người trong giang hồ nhao nhao thảo luận trung tâm. Phải biết trong giang hồ người tài ba cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng là có thể lấy lực lượng một người làm được như thế người chỉ sợ chỉ có Lý Kỳ Phong một người. Lý Kỳ Phong hiện tại không thể nghi ngờ là trở thành người trong giang hồ áp mộng, vĩnh viễn không cách nào đuổi áp mộng. Thiên Long Tự Lý Kỳ Phong lần này cũng không xuất thủ. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập. Đối quét xác tiểu sa di rất lễ phép nói. Làm phiền ngươi đi cáo chi một tiếng Phương trưởng. Kiếm tung tung chủ Lý Kỳ Phong đến đây bái kiến. Tiểu sa di thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi. Mấy ngày nay bên trong. Hắn nhưng là mưa dầm thấm đất rất nhiều liên quan tới Lý Kỳ Phong sự tình. Trong lòng của hắn. Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là trở thành động một tí chính là diệt cả nhà người ta. Bức bách người tự sát đại ma đầu. Dạng này người giết người không chớp mắt. Là tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại. Thế nhưng là. Hiện tại. Cách này đại ma đầu lại là tới cửa. Tiểu Sa Di lập tức trở nên mười phần e ngại. Trực tiếp là vứt bỏ ở trong tay điều cây trồi. Nói lắp bắp. Được rồi. Cách này. Tiểu sa di vội vàng chạy vào thiên long tử bên trong Rất nhanh Thiên long tử bên trong tăng nhân ra hết Phương trưởng vẻ mặt nghiêm túc mà tới Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần thản nhiên Nắm thượng quan thiến thiến ngọc thủ Phá lệ hưởng thụ loại này ấm áp Thiên long tử mọi người đều là thần sắc đề phòng Gần nhất Lý Kỳ Phong danh tiếng thật sự là quá thịnh Bây giờ lại tới đây Hiển nhiên là kẻ đến không thiện Cái này khiến bọn hắn không thể không cẩn thận đối mặt Lý Kỳ Phong Ngươi tới làm cái gì Phương trưởng lên tiếng hỏi Lý Kỳ Phong nói Ta tới là có một kiện chuyện quan trọng Muốn thỉnh giáo Phương trưởng Phương trưởng nói Sự tình gì Lý Kỳ Phong trầm giọng nói Ta cùng Thiên Long Tử không oán không cửu Vì sao Thiên Long Tử muốn phái ra người chặn giết ta Người xuất ra lúc này lấy lòng dạ tử bi Vì sao thiên long tử muốn từng bước bức người phương trưởng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trầm tư một chút Nói Người trong giang hồ Thân bất do kỳ Trầm rãi phun ra tám chữ Phương trưởng tựa hồ là đã dùng hết toàn bộ khí lực Giờ phút này hắn lại nhiều ngôn ngữ Lại giải thích nhiều đều là phí công Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc trầm rãi nói Người tóm lại là muốn là sai lầm của mình trả giá đắt. Phương trưởng gật gật đầu. trầm tư một chút. Nói. Ta có thể cho ngươi một cái công đạo, Chỉ là hy vọng ngươi không muốn liên lụy đến. Toàn bộ thiên long tử. Lý Kỳ Phong gật gật đầu quay người rời đi. Đáp phương trưởng đáp là đáp ứng cho hắn một cái công đạo, Như vậy hắn không cần tại nói cái gì. Chờ đợi lấy liền tốt. cái khác đều không trọng yếu dược vương cốc trăng sáng giữa trời ánh sáng nhu hòa huy sái mà xuống cho hết thảy chung quanh phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn hết thảy đều là lộ ra an tính như vậy cùng điềm tĩnh mấy cái ve kêu truyền đến có vẻ hơi ồn ào thế nhưng là ổn định lại tâm thần đi nghe vẫn là có một phen đặc biệt âm luật Độc cô thần cùng lâm dính chẳng có mục đích đi tới Tách ra không đầu gối mọc cỏ. Hai người rời đi đầu này ẩn vào trong bụi cỏ con đường. Hướng về hoang tàn vắng vẻ thảo nguyên chỗ sâu bước đi. Lúc này trăng sáng cao lơ lửng giữa không trung. Tiểu trùng linh đồng tại trong cỏ. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ một cái liếc mắt xanh đậm chi sắc. Mang mang nhiên đất hướng lên trời chi cuối cùng tìm kiếm. Lần này thật là muốn cảm ơn ngươi. Lâm dính rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc Độc cô thần cười lắc đầu, nói chỉ cần ta ở chỗ này tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì cái gì lâm dính lên tiếng nói. Độc cô thần chắp tay sau lưng tại đầu đằng sau. Hướng phía trước đi ra mấy bước. Chậm rãi nói. Không có vì cái gì. Ngươi là ta yêu người. Lâm dính trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía phương xa trong thần sắc trở nên mười phần chờ mong. Có một loại nảy mầm là tại mới quen thời điểm sinh ra. Theo ngày tháng sau đó làm bạn. Nảy mầm bắt đầu mọc dễ nảy mầm. Từ từ trưởng thành là đại thụ che trời. Xâm nhập trong nội tâm. Giờ khắc này. Nhìn chăm chú lên độc cô thần bóng lưng. Lâm dính trong lòng sinh ra một đạo ý nghĩ nếu như không có cái này trời cùng đất ở giữa cái khác tất cả. Có lẽ hắn nàng thật hy vọng hai người như vậy vĩnh viễn đi xuống. Đừng đi đàm luận những cái kia sẽ đem tâm can của người ta xé sách đau nhức vấn đề. Đừng đi liên quan đến sẽ để cho lẫn nhau dần dần rời xa cố sự. Càng không cần đi lý biết những cái kia rườm già không thú vị thế sự. liền là như thế vô cùng đơn giản. Bình thường. Đi thẳng xuống dưới. Có lẽ nhân sinh thật là nên như thế. Người đang suy nghĩ gì độc cô thần lên tiếng hỏi. Lâm dính trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, Lên tiếng nói Ta muốn biết trong miệng ngươi kiếm tung rốt cuộc là tình hình gì thật sự có ngươi ngôn ngữ tốt như vậy sao độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười Trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong Nói Đương nhiên Chờ thực lực của ta khôi phục Ta liền dẫn ngươi đi kiếm tung Ở nơi đó ngươi gặp được rất nhiều chuyện thú vị Nhận biết rất nhiều người thú vị Lâm dính chậm rãi đi hướng độc cô thần Nhẹ nói thật hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đến Độc cô thần vừa cười vừa nói yên tâm đi Không xa Một đêm này không còn gì khác ngôn ngữ Một nam một nữ Hai người dạo bước tại trong bụi cỏ Ở giữa cũng không cái gì thân mật cử động Thậm chí ngay cả đơn giản nhất sát tay đều không có Thế nhưng là lòng của hai người lại là vô cùng gần khó mà dứt bỏ gần thiên hạ kiếm Tông một trăm mười bốn chương hai hai trăm năm mươi sáu uy hiếp cùng giao dịch thiên long tự cấp ra lý kỳ phong kết quả mong muốn phương trưởng tòa hóa khi lý kỳ phong thu được tin tức này thời điểm trong thần sắc chỉ là lộ ra ý cười đây là thiên long tự phương trưởng lựa chọn của mình tòa hóa một mình hắn bảo toàn toàn bộ thiên long tự đây là một bút mười phần có lời mua bán đương nhiên Cho dù là thiên long tử phương trưởng lựa chọn của mình Hắn chết món nợ máu này không thể nghi ngờ là tính tại trên đầu của hắn Nợ nhiều không ép thân Lý Kỳ Phong thản nhiên cười đối mặt với liền tốt Nắm tay giải tải giải nguyệt hà bờ Thượng quan thiến thiến nhìn chăm chú lên trời chiều rơi xuống thời điểm chiếu dọi trên mặt sông gần sóng sắc thái Trong thần sắc lộ ra mười phần nhẹ nhõm, Chỉ cần cùng người mình thương yêu nhất cùng một chỗ vô luận chuyện gì phát sinh vô luận chỗ tại dạng gì hãm cảnh nàng đều là cảm thấy mười phần nhẹ nhõm đang suy nghĩ gì lý kỳ phong yêu chiều nhìn xem thượng quan thiến thiến lên tiếng hỏi thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười nói ta đang nhớ ngươi cách làm như vậy có thể hay không để người trong giang hồ hợp nhau tấn công lý kỳ phong vừa cười vừa nói ngươi cảm thấy thế nào thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói Ta cảm thấy có khả năng Thế nhưng là lại không có khả năng Lý Kỳ Phong nói Ta cảm thấy bây giờ còn chưa có ngu xuẩn như vậy Người đến tìm ta gây phiền phức Thượng quan thiến thiến trầm tư một chút Nói Có lẽ đi nhưng càng như vậy ngươi liền càng không thể khinh thường Phải biết một người thường thường Tại tối coi là có thể trưởng không toàn cuộc thời điểm Liền sẽ lộ ra sơ hở rất lớn. Sẽ cho cơ hội khác. Lý Kỳ Phong tay phải vuốt qua thượng quan tiến tiến màu đen mái tóc. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tiến vào hắn trong lỗ mũi. Khiến cho hắn có chút say mê Chầm rãi gật đầu. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ từ đầu đến cuối duy trì cẩn thận. Thượng quan tiến tiến cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chầm rãi nói. Yên tấm, nếu là có một ngày ngươi thật xa vào đến trong tuyệt cảnh, ta nhất định sẽ thay ngươi ngăn trở trí mạng một kiếm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên thượng quan thiến thiến. Thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. ngữ khí mười phần ngưng trọng nói. Yên tấm, ngày đó tuyệt đối sẽ không đến. Kiếm xuyên các, tên kiếm đường bên trong. Mộ dung thiên hổ trong thần sắc mang theo mấy phần ngưng trọng. Trong mấy ngày nay theo liên tục không ngừng tin tức truyền đến, mộ dung thiên hổ tâm tình cũng là trở nên ngột ngạt. Hắn không sợ chết, thế nhưng là hắn không muốn như thế biệt khuất chết đi. Kiếm xuyên các thành lập hơn 300 năm. Mặc dù chưa từng đưa thân tiến vào nhất lưu công môn hàng ngũ. Nhưng là kiếm xuyên các thực lực một mực là không thể khinh thường. Cho dù là năm đó quan âm tông cũng là đối kiếm xuyên các khách khí. Thế nhưng là... Lần này, mộ dung thiên hổ trong lòng một mực là vô cùng bất an. Nhất là các cái tôn môn tin tức truyền vào hắn trong tai thời điểm. Hắn bất an trong lòng trở nên càng thêm bất an. Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng là một người như thế nào mộ dung thiên hổ chầm rãi nói. Ngồi tại hạ vị mộ dung thiên lang trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Các chủ. phải không chúng ta để lão tổ xuất quan a mổ dung thiên hổ thở dài một hơi ánh mắt nhìn về phía nóc nhà trầm rãi nói lần này chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp ứng phó sao mổ dung thiên lang trong thần sắc lộ ra một chút do dự suy nghĩ một phen trầm rãi nói có lẽ ta chỗ này có một cái tốt hơn biện pháp mổ dung thiên hổ nhíu mày lại trong thần sắc lộ ra một tia bức thiết lên tiếng nói, "Cái gì tốt biện pháp Mộ Dung Thiên Lang trầm rãi nói, có lẽ chúng ta có thể cùng Lý Kỳ Phong làm một vụ giao dịch." Mộ Dung Thiên Hổ nói, "Ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ có tư bản sao Mộ Dung Thiên Lang trầm tư một chút. Nói, cũng không nên quên, dược vương cốc bên trong liền có chúng ta cần." Mộ Dung Thiên Hổ lập tức xa vào đến trong trầm mặt. Mộ dung thiên lang trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, lên tiếng nói, các chủ, tâm không hung áp, đứng không vững. Mộ dung thiên hổ trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Chợt trở nên nghiên quyết. Nói, sự tình phát triển đến một bước này. Chúng ta muốn hòa hòa khí khí. Chỉ sợ Lý Kỳ Phong cũng sẽ không để chúng ta như nguyện. Đã như vậy, chúng ta cũng là không cần tại khách khí cái gì. Người đi làm đi tốt mổ dung thiên lang trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn Sau 5 ngày Lý Kỳ Phong xuất hiện lang ngọc thành Kiếm xuyên các chiếm cứ lấy lang ngọc thành mấy trăm năm Chính là hàng thật giá thật chư hầu một phương Cho dù là thiên thỉnh đế quốc cũng là không làm gì được kiếm xuyên các mảy may Tại Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến tiến vào lang ngọc thành một khắc này Mấy đạo tiềm ẩn trong bóng tối nhãn tuyến chính là lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền tới Kiếm Xuyên Các bên trong. Kiếm Xuyên Các lập tức như lâm đại địch. Đợi đến Lý Kỳ Phong đi vào Kiếm Xuyên Các thời điểm, Kiếm Xuyên Các 354 tên đệ tử, 18 vị trưởng lão, các chủ mộ dung thiên hồ, phó các chủ mộ dung thiên lang đắc là đang đợi. Thượng quan Thiến Thiến khẽ trao mày, nói: Nhìn đến có ít người không muốn thúc thủ chịu chói a Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ta thật không hy vọng có hắn hắn bất ngờ phát sinh. Thượng quan thiến thiến lên tiếng nói ta cũng là hy vọng như thế. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, khó a Cái này hai chữ bên trong nhiều mấy phần hàn ý. Lý Kỳ Phong ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi. Mộ Dung Thiên Hổ lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hổ chậm rãi nói, ngươi đang chờ ta, hiện tại ta tới. Mộ Dung Thiên Hổ lên tiếng nói, ta biết ngươi đã đến. Ngươi tới giết ta rồi Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, ta là tới muốn một cái công đạo. Mộ Dung Thiên Hổ nói, ngươi muốn cái gì giảng bàn giao Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, muốn cái gì bàn giao. Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Mộ Dung Thiên Hổ cười cười, nói, Lý Kỳ Phong, đã ngươi tới, chúng ta liền mở thành công bố làm cây giao dịch. Như thế nào Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Nói, giao dịch gì Mộ Dung Thiên Hổ vừa cười vừa nói. Một bút cùng ngươi tới nói mười phần có lời giao dịch. Lý Kỳ Phong nói, như thế để cho ta sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Mộ Dung Thiên Hổ cười cười, làm ra một thủ thế. Rất nhanh. Năm chiếc xe chở tù xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Độc cô thần cùng vô danh thình lình ở trong đó. Mộ dung thiên hổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói. Ta biết ngươi tới làm cái gì. Cho nên ta nghĩ ngươi sẽ không cử tuyệt ta giao dịch. Ta phải dùng bọn hắn năm người tính mệnh đem đổi lấy mệnh của ta. Như thế nào Lý Kỳ Phong chầm rãi gật đầu. Nói. Ngươi thế nhưng là biết ngươi phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm mộ dung thiên hổ cười lắc đầu. Nói, ta không biết. Bất quá ta biết ta muốn cái gì. Ta chỉ muốn mạng sống. Lý Kỳ Phong nói, hèn nhát, vô sỉ. Mộ dung thiên hổ thần sắc hơi đổi, chợt ý cười lộ ra, nói. Thì tính sao Lý Kỳ Phong năm người này tính mệnh nhưng tất cả đều tải ngươi một ý niệm. Chính ngươi suy nghĩ đi thiên hạ kiếm tông 114 chương 2257 dự kiến không đến đảo ngược mộ dung thiên hổ trong thần sắc mang theo ý cười. Ý cười bất quá là che giấu mà thôi. Thời khắc này mộ dung thiên hổ trong lòng cực kỳ tức giận trong lòng ngực tràn đầy hung ác sát ý. Hắn là kiếm xuyên các các chủ. Thế nhưng là hắn giờ phút này lại là không thể không lấy loại phương thức này đem đổi lấy tính mạng của mình. Đây là khuất nhục, là giày vò. Lý Kỳ Phong, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa nén hương. Nếu là ngươi không đồng ý, như vậy mọi người đều cùng một chỗ đồng quy vu tận liền tốt. Mộ Dung Thiên Hổ sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đây là tiền đặt cược, càng là uy hiếp. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Hổ, chậm rãi nói Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta giao dịch sao mộ dung thiên hổ nói Ta cảm thấy có Lý Kỳ Phong lắc đầu nói không phải Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến thân thể đột nhiên mà động Lý Kỳ Phong tốc độ so thiểm điện còn nhanh hơn Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ Bỗng nhiên trong lúc đó Phụ trách trông coi xe chở tù kiếm xuyên cắt 20 tên cao thủ đều là bị một kiếm đứt cổ thượng quan tiến tiến tựa như là tiên nữ hạ phàm bình thường phát ra dị dạng hào quang kiếm trong tay nhanh như thiểm điện chống đỡ tại mổ dung thiên hổ trên cổ họng Mộ dung thiên hổ thần sắc lập tức biến đổi thượng quan tiến tiến một kiếm này thật sự là quá nhanh căn bản không cho hắn mảy may trốn tránh thời cơ băng lãnh mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ họng Mộ dung thiên hổ thần sắc trở nên vô cùng khó coi Lý Kỳ Phong đắt là mở ra xe chở tù. Thế nhưng là độc cô thần tại bên trong năm người lại là xa vào đến trong hôn mê. Phá phá phá phá. Lý Kỳ Phong, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể trưởng khống hết. Thầy sao mộ dung thiên lang bỗng nhiên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thực lực rất mạnh thế nhưng là hắn mộ dung thiên lang cũng là tuyệt đối không đơn giản. Lúc trước hắn tải dược vương cốc bên trong đem độc cô thần bọn người trói buộc chặt về sau chính là cho ăn đi xuống độc dược. Lý Kỳ Phong có thể mượn nhờ cường đại vũ lực phá vỡ xe chở tù cứu người. Thế nhưng là độc dược giải dược chỉ có hắn cùng mộ dung thiên hổ có. Ánh mắt nhìn về phía mộ dung thiên lang. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Không thể phủ nhận. Các ngươi thật mười phần thông minh. Thế mà còn có thể nghĩ đến hạ độc chiêu này mộ dung thiên lang cười lạnh nói. Ta kiếm xuyên tắc chỉ muốn bảo vệ cái chu toàn mà thôi. Mong rằng ngươi cho cái cơ hội. Lý Kỳ Phong nói. Nếu là ta không cho đâu mộ dung thiên lang âm thanh lạnh lùng nói. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không nhìn xem mấy người này chết đi. Đối ta quên nói cho ngươi một việc. Độc cô thần thương thế đã khôi phục. Nếu là ngươi muốn để hắn chết. Đây cũng là không sao. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động bắt lấy độc cô thần thủ đoạn, một đạo nội lực chuyển vận đến trong người hắn. Quả nhiên, độc cô thần kinh mạc trong cơ thể thông suốt vô cùng đan điền thế mà cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra vẻ vui sướng trở nên vô cùng hưng phấn. Cho tới nay, hắn đều là nghĩ đến biện pháp muốn cho độc cô thần tìm kiếm được mấy phương thức tu luyện. Lại là không nghĩ tới đất cô thần thương thế thế mà khôi phục Đây chính là một ngày lớn chuyện cao hứng Ngươi cực kỳ thông minh, giao ra giải dược, ta rời đi Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Mộ dung thiên lang cười cười, nói ta hy vọng ta các chủ là an toàn Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến, nhẹ nói buông hắn ra Thượng quan thiến thiến trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh Kiếm trong tay hơi động một chút Mộ Dung Thiên Hổ trên cổ họng lập tức xuất hiện một đạo dễ hiểu vết thương, máu tươi lập tức chảy ra. Ta có thể làm được lần thứ nhất, như vậy ta cũng có thể làm được lần thứ hai. Hy vọng ngươi có thể học thông minh một điểm. Thượng Quan Thiến Thiến mặt như lạnh xương. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc hết sức khó coi, nhưng là hắn hay là nặng nề gật đầu. Rốt cuộc Thượng Quan Thiến Thiến kiếm liền chỉ tại cổ họng của hắn chi. khiến cho hắn không thể không khuất phục, thu kiếm, rời đi, thượng quan thiến thiến động tác mười phần tiêu sái, lý kỳ phong ánh mắt nhìn về phía mổ dung thiên lang, chậm rãi nói, chúng ta đã làm, hiện tại đến lượt ngươi xuất ra giải dược, mổ dung thiên lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, giải dược liền trong tay ta, thế nhưng là ta còn cần ngươi lập xuống thề độc sau này tuyệt đối sẽ không đối địch với kiếm xuyên các lý kỳ phong nhớ mày chậm rãi nói được một tấc lại muốn tiến một thước mổ dung thiên lang trầm giọng nói không có cách ta cũng là vì kiếm xuyên các lâu dài suy nghĩ hôm nay ngươi có thể vì giải dược tạm thời lựa chọn cúi đầu thế nhưng là ngày mai ngươi vẫn là sẽ đối với ta kiếm xuyên các hạ sát thủ như thế đến nay Chúng ta làm hết thầy chẳng phải là lấy giỏ chúc mà múc nước công giã tràng Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Chúng ta không cần giải dược. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Là Dược Vương. Giờ phút này, Dược Vương cùng lúc trước là hoàn toàn hai bức khác biệt trạng thái, thần thái sáng láng, ánh mắt như kiếm. Lập tức, mổ dung thiên lang thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc lộ ra mười phần chấn kinh. Làm sao có thể độc dược này thế nhưng là Không có cái gì không thể nào Ta đã từng vì trị liệu bệnh nhân thế nhưng là nếm khắp bách thảo Các loại phi cầm tẩu thú Độc trùng quái vật ta đều là thử qua Thân thể của ta sớm đã không phải bách độc bất xâm Lại mà nói chi Độc dược của ngươi là thế nào tới Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao dược vương chậm rãi nói Mộ Dung Thiên Lang thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Không hổ là Dược Vương a, ta thật là tính sai." Mộ Dung Thiên Lang chậm rãi nói. "Dược Vương thần sắc băng lãnh nói, kiếm xuyên các thật là khiến ta thất vọng." Mộ Dung Thiên Lang trầm giọng nói, tình thế bức bách mà thôi. Dược Vương nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Lang, Chậm rãi nói, "Hôm nay, ta Dược Vương cốc cùng kiếm xuyên các xuyên phận lấy hết." Mộ dung thiên lang thần sắc trở nên hết sức âm trầm. Lạnh giọng nói. Dược vương. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ muốn bước ra còn có thể sao dược vương sắc mặt trầm xuống. Không còn đi để ý tới mộ dung thiên lang. Ánh mắt nhìn về phía mộ dung thiên hổ. Trầm rãi nói. Nhìn đến ngươi cũng quyết định chủ ý rồi mộ dung thiên hổ không có lên tiếng. Sự tình phát triển đến một bước này đã là ngoài dự liệu của hắn. Chầm mặt chính là đại biểu cho ngầm đồng ý. Dược vương trong lòng tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Dược vương lên tiếng nói. Thôi. Lần này xem như ta nhìn lầm. ngươi ta ở giữa lại không bất kỳ giao tình. Ăn đoạn nghĩa tuyệt. Mổ dung thiên hổ yêu nguyên duy trì trầm mặt. Dược vương không nói thêm gì nữa. Quay người bắt đầu giải độc. Mộ dung thiên lang thần sắc lạnh lẽo. Thân thể đột nhiên mà động. Trong tay áo một cây truy thủ trượt xuống. Ám sát hướng dược vương. Nếu là dược vương giải độc thành công, như vậy bọn hắn đem triệt để mất đi kiềm chế Lý Kỳ Phong tư bản. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Thần dụ kiếm trực tiếp đánh bay mộ dung thiên lang truy thủ. Không cho hắn mảy may thời cơ. Ngươi không cho giải dược. Còn không cho người khác tới giải độc. Đây có phải hay không là có chút bá đạo Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Mộ dung thiên lang thần sắc trở nên hết sức âm trầm tức giận. nghiêm nhị nói. Lý Kỳ Phong. Làm người lưu một tuyến. Nhưng tuyệt đối không nên đắc thế không khiến người ta thiên hạ kiếm tông 114 chương 2258 mộ dung đỉnh thỉnh Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi vui lên. Nhìn xem mộ dung thiên lang. Vừa cười vừa nói. Ngươi là nói dạy ta sao, Mộ Dung Thiên Lang lạnh giọng nói, ta là tại khuyên ngươi." Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, một đạo kiếm khí bén nhọn lập tức bắn ra, mang theo lăng lễ uy thế, trực tiếp là ám sát hướng Mộ Dung Thiên Lang cổ họng. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh tái xuất một kiếm. Lần này, mộ dung thiên lang tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh thế nhưng là hắn vẫn là không có tránh thoát Lý Kỳ Phong một kiếm này. Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua mộ dung thiên lang cổ họng. Một kiếm đoạt mệnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mười phần bình tĩnh thần dụ kiếm lắc một cái trên mũi kiếm một giọt máu tươi lập tức nhỏ xuống. Mộ dung thiên hổ thần sắc trở nên mười phần tỉnh táo. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Hắn rốt cuộc là không cách nào giữ yên lặng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong. Ngươi kiếm thật là nhanh a! Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên mộ dung thiên hổ. trầm rãi nói. Người kính ta một thước. Ta còn người khác một trưởng. Nhưng nếu là một người hao tổn tâm cơ muốn đối phó ta Thậm chí là muốn mạng của ta Như vậy ta cũng không cần khách khí nữa cái gì Mộ dung thiên hổ trầm giọng nói tốt một cái không khách khí Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt Mộ dung thiên hổ thân thể đột nhiên mà động Tựa như là hùng ung dương cánh bình thường Một thanh kiếm bay vào trong tay phải của hắn Chém tới Lý Kỳ Phong Thần dụ kiếm quét ngang mà ra Mộ Dung Thiên Hổ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, vừa sải bước ra, một cái tiếng sấm sử xuất. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc lập tức biến đổi, trường kiếm trong tay liên tục sử xuất, liên tục sử xuất tám kiếm, mới là triệt để hóa giải Lý Kỳ Phong một kiếm chi uy. Một kiếm chưa lấy được hiệu quả, Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm, một cái bạch câu quá khích. Trong chốc lát, mộ dung thiên hổ lồng ngực phía trên nhiều một vết thương. Máu tươi tràn ra. nhuộm đỏ mộ dung thiên hổ màu trắng kiếm phục. Trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn. Mộ dung thiên hổ người nhẹ như yến đứng ở trên nóc nhà. Kiếm xuyên các đám người nghe lệnh giết mộ dung thiên hổ một kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Ngôn ngữ rơi xuống. Kiếm xuyên các đám người nhao nhao mà động. Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không thể chờ đợi sao Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Sau một khắc. Tâm ý khẽ động Vạn kiếm huyền không. Bàng bạc kiếm khí hóa thành sắc bén kiếm. Cường đại kiếm ý thao túng lời kiếm. tàn mát ra uy thế cường đại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Tâm ý lại cử động. Hảo đáng kiếm uy lập tức càn quét mà ra. Kiếm xuyên cắt thế nhưng là lang ngọc thành bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thế nhưng là. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến cái này bá chủ hôm nay sẽ giống như là chó nhà có tang đồng dạng không chịu nổi. Kia tu hiến khí thế bất phàm đình đại lâu vũ đều là đổ sụt. đã từng huy hoàng đều là hóa thành tường đổ ngói vỡ. Thậm chí kia tượng trưng cho kiếm xuyên các quyền thế tên kiếm đường cũng là hóa thành phế tích. Mộ dung thiên hổ thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Trên người hắn tổng cộng có 38 đạo vết thương. cái này 38 đạo vết thương liên tục không ngừng chảy ra máu tươi. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là không ngừng kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn rất là phẫn nộ, vô cùng miệt khuất. Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, kêu rên âm thanh không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Mộ Dung Thiên Hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói: "Lý Kỳ Phong, Ngươi đây là muốn chuẩn bị diệt ta kiếm xuyên các A Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh Nhìn chăm chú lên mộ dung thiên hổ Chầm rãi nói Cách này đều là chính ngươi lựa chọn Trách không được bất luận kẻ nào Mộ dung thiên hổ thần sắc giữ tợn nói Lý Kỳ Phong Ngươi đi chết đi mộ dung thiên hổ thân thể lần nữa trùng sát mà ra Thần dụ kiếm quét ngang mà ra Mộ dung thiên hổ thân thể lần nữa bay ngược mà ra trên người hắn lại tăng thêm một vết thương trầm rãi đứng người lên mổ dung thiên hổ trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười giờ phút này hắn đã là đến nỏ mạnh hết đà trầm rãi quay người đối mặt với tên kiếm đường Mộ dung thiên hổ bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất cao giọng nói kiếm xuyên cắt mổ dung thiên hổ mời lão tổ xuất thủ cứu mệnh thanh âm truyền ra kiếm xuyên cắt xa vào đến trong yên tĩnh Mời lão tổ cứu mạng. Mộ dung thiên hổ lần nữa cao giọng nói. Sau một khắc. Kiếm xuyên các còn sống mọi người đều tựa như là thấy được hy vọng bình thường. Quỳ dạp xuống đất. Cùng kêu lên nói. Mời lão tổ cứu mạng. Sau một lát. Đại địa có chút run lên. Một đạo thân ảnh già nua phóng lên tận trời. Lý kỳ phong con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Từ kia phóng lên tận trời thân ảnh bên trong. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại kiếm ý. Đây là chuyện gì xảy ra một đạo tức giận thanh âm truyền ra. Thanh âm đến từ kia thân ảnh già nua kiếm xuyên các lão tổ mộ dung đỉnh thịnh. Mộ dung đỉnh thịnh ánh mắt nhìn về phía quỷ mộ dung thiên hổ. Thanh âm tức giận nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào mộ dung thiên hổ kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Nói. Lão tổ. Kiếm xuyên các hôm nay chi họa tất cả đều là bởi vì một mình hắn mà lên. Mộ Dung Đỉnh Thịnh ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên bình tĩnh. Ngươi đây là muốn diệt ta kiếm xuyên tất cả nhà a Mộ Dung Đỉnh Thịnh trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Đỉnh Thịnh, nhẹ nói, "Là thì tính sao khẩu khí thật lớn a Mộ Dung Đỉnh Thịnh trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai." Thế nhưng là muốn diệt ta kiếm xuyên các cả nhà. Cái này không nên trách ta không khách khí. Lời nói vừa dứt. Mộ dung đỉnh thỉnh tay phải khẽ động trong một chớp mắt. Liên miên bất tuyệt run rẩy âm thanh truyền ra. Kia là kiếm run rẩy thanh âm. Kiếm là kiếm xuyên các kiếm. Giờ phút này kiếm xuyên các kiếm bộc phát ra uy thế cường đại. Trong chốc lát. Run rẩy kiếm đều là lơ lửng mà lên. Sau đó hóa thành một đầu tranh cử long sông về phía Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước Một cái kiếm khai thiên môn sử xuất. Trong một chớp mắt thần dụ kiếm lộ tại kia uy thế lấm liệt long đầu phía trên Trong khoảnh khắc long đầu bắt đầu phá toái theo sát phía sau thân thể Sau đó là đuôi rồng Kiếm long triệt để chôn vùi Mồ dung đỉnh thịnh thần sắc không khỏi biến đổi Lý Kỳ Phong vừa ra tay bày ra thực lực cường đại để hắn chấn kinh. Bất quá. Kia có thế nào? Kiếm xuyên cắt là tâm huyết của hắn. Bất kỳ cái gì ý đồ muốn hủy diệt kiếm xuyên các người đều phải trả giá thật lớn. Thậm chí là chết. Tay phải lại cử động. Mộ rung đỉnh thỉnh quanh thân bảo phát đi ra kiếm ý càng thêm cường đại. Tay phải của hắn tại giữa không trung trượt ra một cái tròn. Trong chốc lát cái kia tròn bên trong tựa hồ ẩm chứa kinh khủng kiếm uy chém tới Lý Kỳ Phong Lăng lệ kiếm uy tựa như là cổ thiên tri thượng ngân hà treo ngược Xông về phía Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên mộ dung đỉnh thịnh Nhẹ nói đến mà không trả lễ thì không hay Vừa sải bước ra Một cái bát phương lai kiếm sử xuất. Bỗng nhiên trong lúc đó Tám kiếm trùng trùng điệp điệp Tản ra vàng bạc kiếm khí Tựa như là bình nguyên chảy xuôi tám đầu trường hà. Trường hà trải rộng ra đi tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng. Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2259 có năng lực gì tám đầu trường hà chảy ra đi. Mộ dung đỉnh Thịnh sát chiêu thì là triệt để quy về đến bình tĩnh bên trong. Chỉ có như thế mà thôi sao Lý Kỳ Phong nói khẽ. Lời còn chưa dứt, Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm. Thẳng tắp một kiếm chém giết mà ra. Mộ dung đỉnh Thịnh thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay khẽ động. Hảo đáng nội lực tại hắn trước người hội tụ. Một thanh cử kiếm lập tức diễn sinh mà ra. Sau một khắc. Hai kiếm gặp nhau. Thần dụ kiếm mang theo tồi khô lạp hủ khí thế trực tiếp đem cử kiếm kia phá hủy. Một đảo kiếm khí quét ngang mà. Mộ dung đỉnh thình lồng ngực quần áo đọc lập tức bị vạch phá. Trong thần sắc lộ ra một tia đồng dung Mộ dung đỉnh thỉnh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Thật là bá đạo kiếm Lão phu luyện kiếm trăm năm Lại là không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi dạng này nhân tài mới nổi Chiêu này kiếm pháp đích thật là để cho ta cảm giác được chấn kinh Thế nhưng là ngươi cũng quá không biết cái gì trời cao đất rộng A Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Đất ngay tại dưới chân của ta trời ngay tại trong tầm mắt của ta cuồng vọng Mộ dung đỉnh thịnh phun ra hai chữ trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý sau một khắc mổ dung đỉnh thịnh hai tay trầm rãi động giữa thiên địa lập tức tối sầm lại mây đen áp đỉnh ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng có bao lớn năng lực mổ dung đỉnh thịnh nghiêm nhị nói suy suy suy kia mây đen bên trong thế mà lóe ra hào quang màu trắng bạc từng đầu tựa như là tiểu xà đồng dạng lôi đình đi xuyên qua mây đen bên trong đè nén uy thế không ngừng tích góp lúc nào cũng có thể phát tiết mà xuống Mộ dung đỉnh thịnh trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng tay phải lại cử động trong một chớp mắt kia vé qua tại mây đen bên trong lôi xà lập tức trùng sát mà xuống mang theo đáng sợ uy thế lý kỳ phong lông mày không khỏi nhăn lại cái này mộ dung đỉnh thịnh thế mà còn có thủ đoạn như thế cái này lôi đình chính là thiên địa trí dương chí cương chi vật tuyệt không phải là tùy tiện liền có thể trưởng khống giờ phút này mổ dung đỉnh thịnh trưởng khống lôi đình cũng bất quá là thông qua đặc thù thủ pháp thu thập thiên địa lôi đình để cho hắn sử dụng chính như ban đầu ở kia trên phiến đại lục trương thiên sư lòng bàn tay ngũ lôi huyết không có sai biệt muốn mượn dùng lôi đình chi uy đầu tiên muốn thu tập lôi đình thối thể trưởng khống lôi đình hiện ra hắn uy lực khủng bố cảm thụ được lôi đình bên trong đáng sợ uy thế lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười lúc trước hắn rời đi thời điểm trương thiên sư thế nhưng là đem nó áp đáy hòm tuyệt ký lòng bàn tay ngũ lôi huyết truyền thụ cho lý kỳ phong Chỉ bất quá Lý Kỳ Phong một mực si tâm tại kiếm đạo tu luyện. Chưa hề động đẩy tu luyện lòng bàn tay ngũ lôi quyết ý nghĩ. Bất quá bây giờ nhìn đến cái này đích xác là một cái không sai thời cơ. Khí cơ phun trào. Lý Kỳ Phong quanh thân buộc phát ra chói mắt kim quang, lưu ly kim thân thôi động. Lôi đình uy lực đáng sợ, nếu không phải mượn lưu ly kim thân, Lý Kỳ Phong cũng là không dám trực tiếp đối mặt với. Y theo lấy lòng bàn tay ngũ lôi quyết phương pháp tu luyện Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động Kia trùng sát mà đến lôi xà quấn lên cánh tay của hắn Trong nháy mắt này Lưu Ly Kim thân quang chạc trở nên ảm đạm mấy phần Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi Mặc dù hắn đã là làm xong chuẩn bị tâm lý Thế nhưng là tại tiếp xúc một nháy mắt Hắn vẫn còn có chút không chịu đựng nổi Mượn hùng hậu nổi lực Lý Kỳ phong cứng ép thao túng lôi xà, mấy hơi ở giữa, kia quấn quanh ở hắn trên cánh tay lôi xà phát sinh biến hóa, tạo thành một viên lớn chừng ngón cách lôi ấm, ngón tay bắn ra. Kia lôi ấm hóa thành một đảo lưu quang chấn sát hướng Mộ Dung Đỉnh Thịnh, lập tức, Mộ Dung Đỉnh Thịnh thần sắc lập tức biến đổi, đối mặt với chấn sát mà đến lôi ấm, lại là một đảo lôi xà đi nhanh mà ra. Trong một chớp mắt, Lôi ấm cùng lôi xà va chạm cùng một chỗ Hảo đáng uy thế lập tức càn quét mà ra Lý kỳ phong hướng phía trước liên tục bước ra mấy bước Thần dụ kiếm khẽ động kiếm khai thiên môn Mộ dung đỉnh thịnh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi Lồng ngực phía trên Một đạo dữ tờn vết thương lập tức xuất hiện Máu tươi nhuộm đỏ mộ dung đỉnh thịnh lồng ngực Cũng khiến cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi Hai mắt nheo lại. Mộ dung đỉnh thịnh sát ý trong lòng trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Tay phải nhô ra. Kia một tòa nút kiếm xuyên các bên ngoài sư tử đá lập tức nổ tung. Một thanh huyết hồng sắc kiếm rơi vào mộ dung đỉnh thịnh trong tay. Đây là mộ dung đỉnh thịnh bản mệnh bảo kiếm. Vì rèn đúc kiếm này. Mộ dung đỉnh thịnh thế nhưng là tốt hao phí thời gian 20 năm. Tìm kiếm khắp nơi chân quý tài. Cuối cùng dùng tới ba tên đúc kiếm đại sư sinh mệnh mới là đúc thành kiếm này. Kiếm thành thời điểm. Mộ dung đỉnh thịnh vì gia tăng kiếm uy. Không tiếc dùng trăm người máu tươi đi lạnh kiếm. Kiếm vào trong tay. Mộ dung đỉnh thịnh trong đôi mắt lập tức sung huyết. Phút này hắn toàn thân bốn phía bộc phát ra cường đại huyết sát chi khí. Tựa như là có một đầu huyết hà vần quanh tại chung quanh hắn. Nồng đậm mùi vị huyết tinh khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Huyết sắc kiếm chậm rãi chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Mộ dung đỉnh thỉnh trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Đột nhiên trong lúc đó. Mộ dung đỉnh thỉnh cả người tính cả trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức chấn động. Mộ dung đỉnh thỉnh một chiêu này thật sự là quá mức vượt dị. Tâm ý khẽ động. Lý Kỳ Phong trước người hội tổ ra một đảo kiếm tường Kia một đảo huyết sắc quang ảnh chạy giết mà đến Trực tiếp là phá vỡ kiếm tường Lăng lệ uy thế trực tiếp là ám sát hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại Sắc bén mũi kiếm tựa như là độc xà nôn tâm bình thường Sát uy mãnh liệt Một nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi Cùng lúc đó Cường đại niệm lực bộc phát ra chặn đường tại trước người hắn. Sắc bén mũi kiếm bị chặn lại xuống tới. Mồ dung đỉnh thịnh thần sắc lập tức biến đổi. Trong chớp nhón này đỉnh chạy nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng không nên xem thường cách này ngắn ngủi khoảnh khắc. Mồ dung đỉnh thịnh muốn đột phá trong chớp nhoáng này cần hao phí nội lực là khó mà dự liệu. Ông ông thần dụ kiếm mũi kiếm xuất hiện sau lưng mồ dung đỉnh thịnh. Hàn quang phát ra. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp là xuyên qua mổ dung đỉnh thịnh hậu tâm. Máu tươi tràn ra. Mổ dung đỉnh thịnh hô hấp trở nên vội vàng. Trong thần sắc nhiều mấy phần trắng mịch. Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên ám sát mà ra. Hắn ý đồ muốn tuyệt địa phản kích. Bất quá. Hắn đã là không có cơ hội. Tại mũi kiếm xuyên qua mổ dung đỉnh thịnh thân hậu tâm trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể chính là hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một kiếm thất bại. Mộ rung đỉnh thịnh trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. Hắn đã là đã mất đi tiên cơ. Giờ phút này hắn bức thiết cần phản kích. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Hai tay chậm rãi động đột nhiên đè xuống. Trong chốc lát, một đầu kiếm long trùng sát mà xuống. Mộ Dung Đỉnh Thịnh thân thể lập tức tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi, thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Mộ Dung Đỉnh Thịnh không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, trong thân thể của hắn bộ 10 phần hỏng bét kiếm khí tại trong dinh mạch của hắn tứ ngược phá hủy lấy hắn sinh cơ. Lão tổ, lão tổ, nhìn thấy Mộ Dung Đỉnh Thịnh như thế. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc lập tức trở nên mười phần khẩn trương lên. Thiên Hạ Kiếm Tông 114 chương 2260 cao hứng uống rượu Mộ Dung Đỉnh Thịnh thế nhưng là Mộ Dung Thiên Lang hiện tại chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Đỉnh Thịnh đối mặt với Lý Kỳ Phong thế mà cũng là như thế không chịu nổi. Điều này có thể không làm cho Mộ Dung Thiên Hổ trong lòng hốt hoảng. Đánh bại Mộ Dung Đỉnh Thịnh, Lý Kỳ Phong lại không nóng lòng xuất thủ. Vừa rồi xuyên qua mộ dung đỉnh Thịnh một kiếm kia mặc dù sẽ không lập tức muốn mộ dung đỉnh thỉnh tính mệnh. Nhưng là ẩn núp tại mộ dung đỉnh Thịnh đem kiếm khí lại là sẽ cho hắn thời khắc mang đến vô tận đau đớn cùng tra tấn. Thậm chí là bóp chết hắn sinh cơ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, mộ dung đỉnh Thịnh thần sắc trở nên hết sức phức tạp. giờ phút này mổ dung đỉnh thịnh trong lòng mới là triệt để rõ ràng chính mình đến cùng là trêu chọc một cách nhân vật dạng gì hôm nay là lão phu cắm mổ dung đỉnh thịnh ngữ khí ngưng trọng nói lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười nói tự gây nhiệt không thể sống kiếm xuyên các có hôm nay khó khăn chẳng trách bất luận kẻ nào chỉ có thể là chính kiếm xuyên các quá ngu xuẩn mổ dung đỉnh thịnh thần sắc lập tức kinh biến Lý kỳ phong đất là mất kiên trì, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kiếm xuyên các lão tổ mộ dung đỉnh thình chít, kiếm xuyên các triệt để diệt môn. Thế sự vô thường dùng để hình dung kiếm xuyên các chỉ sợ là không thể thích hợp hơn. Tại Lang Ngọc Thành bên trong một mực là bá chủ đồng dạng tồn tại kiếm xuyên các lại là trong một đêm triệt để biến thành bụi bặm. kia ngày thường chi ngồi chờ tại kiếm xuyên các trước đó hai con dương nanh múa vút sư tử đá cũng là hóa thành bột mịn trong lúc nhất thời cả tỏa lang ngọc thành bên trong nhấc lên phủ lên sóng lớn trong thành chủ phủ làm đứng đầu một thành cao lâm thần sắc mười phần ngưng trọng cho tới nay kiếm xuyên các thế lớn chính là âm thanh danh phù kỳ thực thổ bá chủ cho dù là hắn cũng là không thể không cúi đầu mọi chuyện thuận kiếm xuyên các Không dám có chút ngỗ nhịp chi ý. Thế nhưng là cái này kiếm xuyên các tài ngắn ngủi trong vòng một ngày lại là biến thành lịch sử. Cái này khiến cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hắn cảm giác được đáng sợ. Chầm rãi mở ra kia một phong đặt ở bàn trà phía trên tin cái này một phần tin cao lâm đắc là nhìn nhiều lần. Nội dung trong bức thư toàn bộ là liên quan tới Lý Kỳ Phong. Trong những năm này. mặc dù một mực bị kiếm xuyên cắt cưỡng chế một chút, nhưng là cao lâm một mực tại âm thầm mưu đồ, ý đồ muốn hủy diệt kiếm xuyên cắt. vì thế hắn tại kiếm xuyên cắt bên trong thế nhưng là không ít xiết vào trạm gác ngầm. còn chuyên môn phái người thu thập liên quan tới kiếm xuyên cắt hết thảy tình báo, thu thập hắn làm loạn chứng cứ. một khi kiếm xuyên cắt lộ ra ý đồ không tốt, hắn sẽ lấy đây là cớ. Mượn nhờ thiên thỉnh đế quốc lực lượng cường đại đến hủy diệt kiếm xuyên các. Thế nhưng là. Hắn khổ tâm tính toán hết thảy lại là trong vòng một ngày toàn bộ thực hiện. Đây hết thảy toàn bộ bái Lý Kỳ Phong ban tặng. Suy nghĩ hồi lâu. Cao Lâm trong lòng trở nên kiên định. Trực giác nói cho hắn biết lần này là hắn cơ hội nếu là hắn có thể leo lên trên Lý Kỳ Phong căn này đại thụ. Như vậy về sau hắn sẽ thu hoạch vô tận. Đem tin thiêu hủy. Cao Lâm trong đôi mắt lộ ra một tia chờ mong Sơn Hải Lâu bên trong Lý Kỳ Phong Thượng Quan Thiến Thiến Độc Cô Thần Vô Danh Dược Vương Lâm Dĩnh, Thương Thiếu Kiệt sáu người ngồi tại trong rạp, Vui vẻ hòa thuận Nghe nói lấy bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng nhị luận Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười Đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cách lên Nói Ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói kỳ thật Ta bội phục hơn lâm dính Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia tươi cười đắc ý Nói Kia là tự nhiên Cũng không nên quên Nàng thế nhưng là ăn nhân cứu mạng của ta Lý Kỳ Phong cười cười bưng chén rượu lên Đối lâm dính lên tiếng nói. Ta muốn mời ngươi một chén rượu. Nếu không phải y thuật của ngươi. Chỉ sợ huyên đệ của ta thương thế cũng không có khả năng khôi phục. Ngươi là an nhân của hắn. Cũng là an nhân của ta. Sau này nếu là ngươi có nhu cầu. Ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tuyệt không chối từ. Lâm dính gương mặt hai bên lập tức hiện ra một vòng ửng đỏ. Bưng chén rượu lên. lên tiếng nói, "Hành y tế thế đây là một thầy thuốc nên làm sự tỉnh. Các ngươi tuyệt đối không nên khách khí như thế a." Dạng này cảm giác được vô cùng không có ý tứ. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Kỳ Phong đem chén rượu lần nữa đổ đầy. Đối Dược Vương lên tiếng nói, "Có thể dạy dỗ lời hại như thế đồ đệ. Nghĩ đến tiền bối cũng là tuyệt đối không đơn giản." Chén rượu này ta mời ngài." Dược Vương bưng chén rượu lên, lên tiếng nói, "Lần này ta hẳn là ta cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi cường thế xuất thủ, chỉ sợ hôm nay ta Dược Vương cốc là giữ nhiều lành ít." Lý Kỳ Phong nói, "Tiền bối khách khí, bất quá bây giờ Dược Vương cốc đã là bị hủy. Không biết Dược Vương có tính toán gì không?" Dược Vương nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta nghĩ ngươi hẳn là có rất tốt dự định lý kỳ phong gật gật đầu nói đã như vậy ta liền mời tiền bối đến ta kiếm tông bên trong làm một vị khách khanh như thế nào ngài yên tâm ngài có tuyệt đối tự do nếu là ngươi có nhu cầu gì ta kiếm tông cũng sẽ thỏa mãn thế nào dược vương trầm tư một chút nói cái này đích xác là một cái không sai lựa chọn ta đồng ý Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta dám cam đoan tiền bối nhất định sẽ không hối hận. Tha hương gặp chi kỳ. Thì... Bản này liền là vui sướng sự tình. Huống chi Lý Kỳ Phong gặp phải là độc cô thần cho tới nay hắn đều là lớn nhất lo lắng. Lúc trước sự tình thế nhưng là do hắn mà ra, lại là không viết nghĩ đến liên lụy độc cô thần. Kinh mạch bị hủy. Đan điện phá hủy. Đây đối với bất kỳ một cách nào võ giả tới nói đều là không thể nào tiếp thu được. Huống chi là tâm cao khí ngạo độc cô thần. Hắn một mực tại truy cầu cường đại kiếm đạo. Thế nhưng là. Hắn lại là muốn trở thành một tên phế nhân. Đây đối với độc cô thần tới nói căn bản là không thể nào tiếp thu được. Vì vậy hắn chọn rời đi. Một người lặng yên không tiếng động rời đi. Niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn tự phụ. Tính cách của hắn, quyết định hắn không nguyện ý để người nhìn thấy hắn khó chịu nhất một mặt. Hiện tại, độc cô thần thương thế khôi phục. Cái này đối với hắn mà nói là thiên đại may mắn sự tình. Đối với Lý Kỳ Phong tới nói cũng là lớn lao giải thoát. Lý Kỳ Phong thật cao hứng. Cao hứng tự nhiên muốn uống rượu. Uống rượu có lẽ là ăn mừng phương thức tốt nhất. Lý Kỳ Phong uống rất nhiều rượu. đương nhiên những người khác cũng làm không ngoại lệ uống rất nhiều rượu ánh trăng nhu hòa lý kỳ phong uống xong một bát canh dài rượu trong thần sắc lộ ra mỉm cười nhìn xem thượng quan tiến tiến lên tiếng nói ta cực kỳ thích dạng này trùng phùng thật là tràn đầy không tưởng tượng được kinh hỉ a thượng quan tiến tiến cười cười dùng khăn tay là lý kỳ phong lau sạch sẽ khói miệng nhẹ nói đây chính là ngươi cách này mấy một ít trong cuộc sống nhất là cười vui vẻ. Lý Kỳ Phong không khỏi cười ha hà. Sáng sớm, một nhóm ba người đi vào trong tiểu lâu. Cầm đầu chính là Lang Ngọc Thành Thành chủ Cao Lâm. Hắn đạt được Lý Kỳ Phong tin tức xác thật, trong nội tâm dục vọng khu xử hắn, khiến cho chủ động tới tìm Lý Kỳ Phong. Chỉ có như vậy, giá tâm của hắn mới có thể có đến một lát yên tĩnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 114 chương. 2261 chúng ta là địch nhân một người còn sống lớn nhất chứng minh liền là có dục vọng cùng Giả Tâm. Một cái Giả Tâm người thường thường là có lớn lao cái kia năng lượng đến thực hiện Giả Tâm của hắn. Cao Lâm chính là người như vậy. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên vị này khách không mời mà đến, trầm rãi nói: "Ngươi là người phương nào?" Cao Lâm trầm rãi nói: Ta là Lang Ngọc Thành Thành Chủ. Lý Kỳ Phong nói có việc cao lâm không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói sự tình gì cao lâm trầm tư một chút, nói ngươi cần một cách minh hữu cho nên ta tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một vòng ý cười, nói minh hữu ta cảm thấy ta cần một cách lý do. Cao lâm gật gật đầu, nói có thể ở ngoài ngàn dặm lâm trường ca cung kính từ nho thánh khổng trường thu trong tay tiếp nhận một bản cố nát sách ngươi trước tạm trở về từ trúc lâm bên trong ta sau đó liền tới khổng trường thu nhẹ nói lâm trường ca trong đôi mắt dư quang nhìn một chút cách đó không xa người áo đen thần sắc nói nghiêm túc sư phụ một trận này ta đến thay ngươi đánh khổng trường thu lắc đầu nói không cần Vi sư cũng là rất nhiều thời gian chưa từng động tới tay Hôm nay vừa vặn Hoạt động một chút gân cốt Lâm trường ca gật gật đầu Nói sư phụ cẩn thận Đi thôi hôm nay làm nồi lẩu ăn Khổng trường thu vừa cười vừa nói Lâm trường ca quay người rời đi Khổng trường thu áng mắt nhìn về phía hai tay chắp sau lưng người áo đen Kia một bộ mặt nạ đồng xanh phía dưới Một đôi tròng mắt màu xanh lam bên trong giờ phút này vô cùng băng lãnh. Tựa như là núi tuyết phía trên ngàn năm không thay đổi khối băng. Kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến. Khổng trường thu đối với người trước mắt cũng không lạ lẫm Lúc trước hắn còn lập trí muốn duyệt tận thiên hạ sách thời điểm. Trước mắt người này chính là trong giang hồ có chút danh tiếng. Tại rất nhiều dưới cơ duyên. Hai người trở thành hảo bằng hữu. Bất quá thường nói. Đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người Về sau bởi vì một ít không thể làm ngoại nhân nói nguyên nhân hai người dần dần xa lánh Thế nhưng là hôm nay hắn lại là đột nhiên xuất hiện trước mặt mình Nguyên do trong này khiến cho khổng trường thu không thể không cẩn thận đề phòng Ánh mắt nhìn về phía người áo đen Khổng trường thu chậm rãi nói Nếu là cố nhân gặp nhau Cần gì phải như thế trang phục người áo đen truyền ra thanh âm khàn khàn. Lên tiếng nói. Chúng ta không tính là cố nhân. Là định nhân. Khổng trường thu chậm rãi nói. Mặc dù là như thế. Nhưng là ta còn muốn biết ngươi tới làm cái gì người áo đen nhìn chăm chú lên khổng trường thu. Lạnh giọng nói. Rất đơn giản. Giết chết ngươi. Khổng trường thu trong thần sắc không khỏi lộ ra một vòng ý cười, nói chỉ sợ ngươi còn không có phần này bản sự. Người áo đen trầm mặt một chút, gỡ xuống mang theo mặt nạ đồng xanh. Một chương đáng sợ mặt lập tức hiện hiện ra. Kia khuôn mặt trên giày đặt lấy vô số vết thương. Tựa như là giãn nước đại địa bình thường. Để người nhìn thấy chính là sinh lòng vẻ sợ hãi. Hắn bên trái trên gương mặt. Khắc lấy một cái màu xanh chữ viết tù Khổng trường thu thần sắc không khỏi biến đổi Người áo đen trong thần sắc không khỏi hiện ra một vòng ý cười Nói Cực kỳ đáng sợ đúng hay không khổng trường thu không có lên tiếng Người áo đen tiếp tục nói Năm đó ngươi nếu là có một tơ một hào lòng thương hại Ta cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói mỗi người đều muốn là sai lầm của mình trả giá đắt cho dù là ngươi cũng không được dối trá người áo đen nghiêm nhị nói khổng trường thu ngươi biết rét nhất ngươi cái gì sao ngươi luôn luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng một bộ thánh nhân bộ dáng thế nhưng là chính ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu tư tấm ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói Ta rất rõ ràng, bình thản bốn chữ, tựa như là có vô tận mị lực đem người áo đen khàn cả giọng phát tiết triệt để đánh tan. người áo đen thần sắc lập tức trở nên vô cùng dữ tợn vặn vẹo, nhìn chăm chú lên khổng trường thu, hai tay năm ngón tay có chút mở rộng. ai cũng không ngờ tới, từng tại trong lao ngục gặp vô tận đau đớn tra tấn, kém một chút chết tại kia án lao bên trong hắn. Tại kinh lịch vạn kiểu khó khăn về sau còn có thể đứng lên. Hơn nữa là vị đi cương mãnh đường đi võ đạo đỉnh phong đại nhân vật. Vô tận gặp chắc trở khiến cho thể phách của hắn trở nên vô cùng cường đại. Võ đạo chỉ có đỉnh phong chưa hề có cuối cùng. Người áo đen thể phách quật khởi tại gặp chắc trở bên trong. Phóng nhãn trong giang hồ. Cho dù là Phật gia kim cương bất hoại. Cũng là có mấy phần chinh lịch. Thể phách của hắn cường đại là hàng thật giá thật cường đại. y vào nắm đấm vá đạo, Người áo đen tự tin có thể quét ngang thiên hạ võ đạo cao thủ. Phóng nhãn trong giang hồ. Có rất ít người chuyên môn đi tu luyện thể phách. Nhưng là người áo đen lại là độc tích mới chính. y vào cường đại thể phách đến đối địch. Tu luyện thể phách. Cách này bị người giang hồ xem làm ngu mũi ngoan cố vụng về chi đạo. Nhưng mà như vậy chờ ngu mũi ngoan cố chi đạo Để võ tu có thể nhiều lần có thể hoàn thành vượt biên mà chiến hành động vĩ đại Chết đi Người áo đen phát ra gầm lên giận dữ Tiếng nói tương lai Người áo đen thân hình đã bỗng nhiên mà động quyền thế như sấm Già nua khô cả nắm đấm oanh minh mà tới Trong nháy mắt chiếm cứ khổng trường thu tất cả ánh mắt To lớn quyền ý bao phủ bát phương tứ phía Khổng trường thu nhìn trầm chằm cái này nắm đấm. Sách trong tay không gió mà bay. Cả người hắn hóa thành điện quang ở trong trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc đã là tại mấy chục trưởng trưởng trên không trung Người áo đen khóa chặt khí cơ một quyền đúng là thất bại. Giờ khắc này trên mặt hắn thần sắc càng thêm ngưng trọng. Khổng trường thu chắp tay sau lưng sau lưng. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. cả người treo lơ lửng giữa trời nhẹ nói trần văn cẩm ngươi đáng chém sau một khắc khổng trường thu hai tay khẽ động hắn đưa tay trước người vẽ ra liên tiếp ruộng gì vết tích tạo thành một cái không phải phật phi đạo kỳ gì pháp trận sau đó có một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự kiếm từ pháp trận trong trầm rãi dâng lên Kiếm này vừa ra, sắc trời bỗng nhiên lờ mờ thậm chí bị nhiễm lên một vòng huyết hồng chi sắc. Sau một khắc, thanh này cử kiếm phảng phất bị một nhìn không thấy cử nhân cầm. Kéo ra một đạo thật dài đuôi lửa. Hướng phía trần văn cầm vào đầu chém xuống. Đây là thuần túy nhất một kiếm. Không thiên bất chính. Cương trực công chính. Một hướng trước đó. Mang theo tồi khô lạp hủ khí thế chém giết mà ra. Hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Tựa như là đầy trời tuyết lớn đồng dạng. Trần Văn cầm hai chân bất động. Xương sống như là một đầu nhiệt long giãy rua kịch liệt. Từ xương sống lên. Lồng ngực của hắn. Bả vai. khuỷu tay. Thủ đoạn. Năm ngón tay theo thứ tự vang lên liên tiếp bảo liệt tiếng oanh minh âm. Một quyền đẩy về phía trước ra. Chấn động hư không. theo một quyền này đánh ra trước người hắn hư không bắt đầu kịch liệt chấn đồng vặn vẹo trên thân kiếm bám vào ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hiện ra tán loạn chi thế liền ngay cả rơi xuống cử kiếm cũng vì đó mà ngừng lại khí thế một đi không trở lại rớt xuống ngàn trượng khổng trường thu lông mày không khỏi nhíu một cái lắc đầu tựa hồ đối với mình một kiếm này rất không hài lòng đột nhiên trong lúc đó Di biến tái khởi Hắc sắc cử kiếm bỗng nhiên tách ra vô số hắc sắc quang mang Nguyên bản đã tán loạn ngọn lửa màu đen lần nữa ngưng thực Cháy hừng hực Tràn ngập toàn bộ bầu trời Sau một khắc Cả thanh cử kiếm bị vô tận hỏa diễm lôi cuốn Hình thành một đảo to lớn vòi rồng Sau đó đảo này hỏa diễm vòi rồng chút xuống mà rơi Trần Văn cẩm mặt không biểu tình Lần nữa ra quyền Hạ Kiếm Tông một trăm mười bốn chương hai nghìn hai trăm sáu mươi hai không biết tự lượng sức mình nhất lực hàng thập hội Trần Văn Cẩm tại án lao bên trong luyện quyền nhị mười năm mỗi ngày ra quyền số lần từ mấy trăm lần đến hơn vạn lần quyền pháp của hắn đã là đến đạt đến tròn chi cảnh không ra quyền thì thôi vừa ra quyền chính là một mạch không ngã toàn lực ứng phó uy thế hung mãnh vô song trong đôi mắt. Ánh mắt ngưng trọng lộ ra. Trần Văn Cẩm lần nữa ra quyền. Nhìn như đơn giản trực tiếp một cách đấm thẳng. Mang ra nối kêu biển gầm âm thanh. To lớn bàng bạc quyền ý như là sơn băng địa liệt. Uy lực của một quyền này đủ để khai sơn. Thậm chí Trần Văn cầm cánh tay bởi vì khó có thể chịu đựng cách này. uy lực cực lớn nguyên nhân. Đã bắt đầu chảy ra tinh miệng tơ máu. Một quyền một kiếm chạm vào nhau. Khắp thiên hỏa diễm đột nhiên đình trệ. Tiếp theo bị một cố vô hình cử lực đảo ngược nắm trở về cửa thiên chi thượng. Bất quá Trần Văn Cẩm cũng không chịu nổi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng có tơ máu chảy ra. Cả bàn tay hiện ra một mảnh cháy đen chi sắc. Khổng trường thu thân thể khẽ run lên. Trần Văn Cẩm một quyền này đích thật là bá đạo, Khiến cho hắn không thể không vạn phần cẩn thận đối đãi. Ánh mắt nhìn về phía khổng trường thu Trần văn cẩm kia răng đầy vết thương trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Trầm rãi nói Khổng trường thu ngươi hảo nhiên chính khí kiếm cũng là không gì hơn cách này Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh Trầm rãi nói quả đấm của ngươi thật là không tệ Trần văn cẩm cười gật gật đầu Trầm rãi nói Chỉ có giết chết ngươi Mới có thể chứng minh quả đấm của ta đầy đủ lời hại Khổng trường thu cười cười, nói, thật có lỗi, cái này chỉ sợ là ngươi vĩnh viễn làm không được. Trần Văn cầm chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, như thế chưa hẳn. Lời nói vừa dứt Trần Văn cầm thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Hít sâu một hơi. Trong nháy mắt thôn tính trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí. Sau đó thân hình khanh khách rung động. Bộc phát ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng bảo liệt vang. Như cây xà gặp Tân Xuân. Thoáng qua ở giữa, Trần Văn Cầm quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc chiến ý. Khổng Trường Thu, đến đây nhận lấy cái chết. Trần Văn Cầm phát ra gầm lên giận dữ. Ngôn ngữ chi, hung hăng đạp mạnh dưới chân. Đại địa, phương viên mấy chục sấm âm vang chấn động. Trần Văn Cầm thân thể phóng lên tận trời. Theo sát phía sau tựa như là thiên thạch rơi xuống bình thường. Đánh tới hướng khổng trường thu. Cương mãnh vô song nắm đấm thẳng đến khổng trường thu. Khổng trường thu thân thể đứng thẳng bất đồng, hai tay khẽ đồng, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh tản mát ra vô tận quang minh kiếm. Một kiếm phía dưới. Tựa hồ giữa thiên địa không còn có bất kỳ hắc án chỗ. Hết thảy rượu mì võng lượng đều là không chỗ có thể trốn. cường đại kiếm uy tàn quét giữa thiên địa. Giống như một tòa như núi lớn trấn áp mà xuống Trần Văn cầm trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh Trên nắm tay uy thế càng sâu mấy phần Nháy mắt sau đó Nắm đấm cùng lời kiếm đụng vào nhau Giữa thiên địa lâm vào ngắn ngủi tính trệ. Về sau cuồng bão gió lúc lập tức diễn sinh mà ra Trần Văn cầm thân thể đột nhiên hướng phía trước sông ra Tản mát ra khí thế bén nhọn Lại là một quyền ném ra Khổng Trường Thu nhíu mày lại, tay phải khẽ động, một quyền ném ra. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Bá đạo uy thế càn quét tứ phương, Khổng Trường Thu cùng Trần Văn Cầm thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Khổng Trường Thu thân thể khẽ run lên, hai tay phía sau thả tại sau lưng, không ngừng hoạt động ngón tay. Trần Văn Cầm trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, chậm rãi nói: Một quyền này cảm giác như thế nào khổng trường thu vừa cười vừa nói Cảm giác tốt đẹp Trần Văn cẩm trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn Nghiêm nhị nói Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi là như thế nào cảm giác tốt đẹp ngôn ngữ rơi xuống Trần Văn cẩm liên tục hướng phía trước bước nhanh bước ra Cương mãnh nắm đấm tựa như là mưa to đập vào mặt Xông về phía khổng trường thu Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra một tia đồng dung. Tay phải đột nhiên khẽ động, Một thanh kiếm lần nữa diễn sinh mà ra. Kiếm trùng sát mà ra. Trần Văn cầm trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nâng quyền chính là đánh tới hướng kia một thanh. Sau một khắc. Trần Văn cầm thần sắc bỗng nhiên kinh biến. Nắm đấm của hắn thế mà thất bại. Hắn đánh chúng bất quá là một đạo huyền ảnh mà thôi. Một nháy mắt. Trần Văn Cẩm tựa như là bị người đạp cái đuôi đồng sảng mèo bình thường. Phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Khổng trường thu thần sắc lộ ra mười phần bình tĩnh. Tại Trần Văn Cẩm nắm đấm thất bại trong nháy mắt đó, kết cuộc chính là chú định. Sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua Trần Văn Cẩm lồng ngực, hảo đáng kiếm khí càn quấy mà ra, bóp chết lấy hắn sinh cơ. Trần Văn Cẩm thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Thân thể vùng vẫy trải qua, sau đó không cam lòng chết đi. Khổng trường thu đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất thi thể. Thần sắc mười phần bình tĩnh. Hai tay nắm quyền. Quay người rời đi. Thiên thỉnh đế quốc trong đế đô. Hoàng đuổi tại đi chậm rãi. Lý cơ tại hoàng đuổi bên trong nhắm chặt hai mắt. Hắn tự hỏi rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên trong lúc đó, có hắc ảnh vút qua thẳng đến lý cơ. thích khách ẩm nút thật lâu thích khách hắn tại trong hoàng cung này đã ẩm nút mấy ngày rốt cuộc tìm được tốt nhất thời cơ giờ phút này hắn khí cơ một mực khóa chặt lý cơ không cần trông thấy không cần nghe được không cần cảm giác chỉ cần khóa chặt vị trí xuất thủ là được về phần người xuất thủ đến từ tự nhiên là tới từ thảo nguyên thảo nguyên vương đình cùng thiên thịnh đế quốc Giống như là hai con lẫn nhau đối mặt sói đói. Một khi đối phương lộ ra mảy may sơ hở. Liền sẽ không chút khách khí đánh giết mà ra. Cho đối phương một kích trí mạng. Tại chiến tranh giao phong bên trong Thảo Nguyên là bại. Thế nhưng là lão khả hắn cũng không cam lòng. Hắn còn muốn phản kích. Sát thủ đến từ Thảo Nguyên. Ôm lòng quyết muốn chết mà tới. Hết thảy là đột nhiên như thế. Nhanh đến để người không kịp phản ứng. Một nháy mắt. Lý cơ thân thể tựa như là đại bằng dương cánh bình thường. Hướng về sau rút lui mà đi. Bình yên vô sự. Hoàng đuổi lại là bị triệt để hủy đi. Tại lý cơ trước người. Một thân ảnh đứng vững. Chẳng thích khách kiếm. Là Dương Thủ Thanh. Thật là tự tìm đường chết kẻ đáng thương. Dương Thủ Thanh thâm trầm nói. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này địa phương nào. lại dám tới đây ám sát, thật là thật to gan. Thích khách thân thể đứng vững duy trì trầm mặt. Cùng lúc đó, liên tục mấy thân ảnh xuất hiện, vần quanh tại lý cơ bốn phía, bảo đảm lý cơ an toàn, lại là không có chút nào xuất thủ ý đồ, giống như là muốn sống chết mặt bay. Nhìn hai người tranh đấu, bỗng nhiên trong lúc đó thích khách phun ra một chữ Đưa tay trái ra, ngón trỏ ngón giữa cũng vì kiếm chỉ nhẹ nhàng vạch ra một đạo dưới tròn Một đạo kiếm cương lao thẳng tới Dương Thủ Thanh mặt Dương Thủ Thanh cười cười Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường Đồng dạng là đưa tay trái ra Trước người dừng thẳng lên một chỉ đạo này kiếm cương liền từ bên trong hai điểm Từ bên cạnh hắn hai bên nhẹ nhàng xẹp qua tiêu tán không dấu vết Không biết tự lượng sức mình Lạnh giọng phun ra bốn chữ Dương thủ thanh hai tay khẽ động Một tòa núi cao đại ấn lập tức chấn sát hướng thích khách Đại ấn bên trong uy thế hảo đãng còn như sơn nhạt sụp đổ Thích khách trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia thần trọng Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2263 đế đô phong vân Dương thủ thanh trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm Nơi này là Hoàng cung Thiên tử dưới chân Thế mà còn có người to gan như vậy dám đến đâm giết hoàng đế. Thật là đang tự tìm đường chết. Không biết thích khách không biết trời cao đất rộng. Vẫn là đem bọn hắn những này hoàng cung cao thủ xem như không khí đồng dạng tồn tại. song trong mắt trở nên rất là thận trọng. Thích khách vừa xài bước ra. Hai tay đưa kiếm mà ra. Hảo đáng kiếm khí càn quấy mà ra. xông lên trời không. Trực tiếp đem kia một tòa đại ấm cắt chém thành phá thành mảnh nhỏ Dương thục xong lông mày không khỏi nhíu một cái thân hình phiêu nhiên lui lại Thích khách kia lại là âm đắc thế không tha người Hàn quang lói lên Sắc bén mũi kiếm trực chỉ Dương thổ thanh tim Trong chốc lát kiếm khí bay thẳng Dương thổ thanh mà đi Như đại giang đại hà trào lên Muốn đem Dương thổ thanh cách này một chiếc thuyền con triệt để nuốt hết Dương thủ thanh trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Trung điệp lạnh hừ một tiếng. Tại rời khỏi đại khái hơn mười trưởng về sau. Rốt cuộc dừng bước lại. Cải thành hai tay đón lấy một kiếm này. Thích khách phát ra một tiếng quát nhẹ. Trong tay lời kiếm phía trên kiếm khí tranh vanh tất hiện. Chân xuống mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa thành bột phấn. Trung quanh trên tảng đá cũng xuất hiện vô số viết sách. Dương Thủ Thanh không nhúc nhích tí nào Giờ phút này sắc bén mũi kiếm khoảng cách Dương Thủ Thanh ngực bất quá chỉ cách một chút Thấu kiếm mà ra kiếm khí thậm chí đã có thể chạm đến trên người hắn trường bào màu đen Dương Thủ Thanh lại là không có nửa điểm bối rối Chưa từng để ý tới chỗ ngực trần trần nhói nhói Cũng đi không để ý tới hai tay máu tươi chảy xuôi Nhìn thằng thích khách Mặt cho bàng bạc bà kiếm khí không ngừng cỏ rửa lấy hai tay của mình. Cười nói. Có chút ý tứ. Bất quá còn kém chút ý tứ. Thật là tại tìm đường chết. ngôn ngữ rơi xuống. Dương thủ thanh quanh thân bộc phát cường hoành uy thế. Hai tay nắm chặt kiếm trong tay phong. Đột nhiên bước về phía trước một bước. Không lùi mà tiến tới. Thích khách thân thể không thể không lui. Dương thủ thanh lại hướng phía trước bước ra một bước. Thích khách thân thể lại lui. Dương thủ thanh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay ngang nhiên phát lực. Thích khách trường kiếm trong tay lập tức đứt gãy. Tải kiếm gãy nước trong nháy mắt. Dương thủ thanh vừa sải bước ra. Một quyền ném ra. Sau một khắc. Thích khách thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Dương thủ thanh thân thể lại cử động. Tựa như là vượt mì đồng dạng xuất hiện tại thích khách trước người. Tay phải khẽ động. Trực tiếp là bóp nát thích khách cổ hỏng. Thích khách thân vật lộn một phen, sau đó cái ức vô lực rủ xuống, hắn giờ phút này lộ ra phá lệ hèn mọn nhỏ yếu. Dương Thủ Thanh đem thích khách thân thể hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Hoạt động mấy lần cái cổ. Lạnh giọng nói. Tìm đường chết. Lý cơ đứng ở cách đó không xa. Trong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía kia mất đi sức sống thi thể. chậm rãi nói. Chấm còn từ không nghĩ tới lại có thể có người dám tới đây hành thích. Dương Thủ Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ nói. Mời hoàng thượng yên tâm. Có lão phu tại liền là đại la kim tiên tới. Cũng là sẽ không đả thương đến ngày mảy may. Lý cơ cười cười, nói, ha ha. Chấm viên này đầu lâu thế nhưng là rất đáng tiền a Dương Thủ Thanh đám người thần sắc lập tức biến đổi Đều là nửa quỳ trên mặt đất Chúng ta hộ giá bất lực Để Hoàng thượng bị kinh sợ Còn xin Hoàng thượng thứ tội Lý cơ vừa cười vừa nói Không sao trở về đi Ngôn ngữ rơi xuống Lý cơ quay người rời đi Mười phần bình tĩnh thong rong Mờ tối đại điện bên trong Ánh nến nhảy lên Chiếu vào lý cơ trên mặt. Lộ ra sắc mặt của hắn bên trong nhiều mấy phần hung áp nham hiểm cùng rét lạnh. Một thân đại hồng bào trần cùng đứng ở trước đại điện. Kia một thân đại hồng bào tựa như là lưu động máu tươi bình thường. Cho người ta một loại mười phần chèn ếp cảm giác. Sau một lát. Lý cơ đánh vỡ trầm mặt. Nhẹ giọng hỏi cha rõ ràng thích khách thân phận trần cùng nói. Vâng. Lý cơ trầm tư một chút. Nói. Là ai phái tới Trần Cùng nói. Thích khách là người trong Thảo Nguyên. Cổ tay của hắn phía trên còn đâm vào thanh lang đồ án. Lý cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói Thảo Nguyên người. Tốt thật là tạc tâm bất tử an Thế nhưng là người trong Thảo Nguyên là như thế nào đem thích khách an chen vào đây này Trần Cùng nói. Ta biết làm như thế nào đi làm. Lý cơ gật gật đầu, nói đi thăm dò chảm Thảo trừ căn. Trần cùng phun ra một chữ, quay người rời đi. Trong phủ phúc vương, Lý Trường Đương đang luyện quyền, xong quyền liên tục ném ra, nhanh như. Thiểm điện, mỗi một lần ra quyền đều là mang theo trầm muộn nổ tung âm thanh. Một thân ảnh xuyên qua hành lang. Đi vào tiêu trong viên. Nhìn xem ngay tại mồ hôi đầm địa luyện quyền Lý Trường Đương. Nhẹ nói. Vương ra. Xảy ra chuyện. Lý Trường Đương nhíu mày lại. Thu Huyền đứng vững, nhẹ nói. Chuyện gì xảy ra người tới chậm rãi nói. Hôm qua Hoàng thượng gặp chuyện. Lý Trường Đương lông mày không khỏi nhăn lại nói. Cách này chuyện liên quan gì đến ta người tới tiếp tục lên tiếng nói. Ám vệ phủ trần cùng phụ trách điều tra Hoàng thượng gặp chuyện sự tình. Lý Trường Đương nói. Cách này lại chuyện liên quan gì đến ta đến có người nói. Nếu là kia trần cùng tại gặp chuyện chuyện này phía trên làm văn chương Sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi Lý trường đương cao mày, một cái chữ xuyên phá lệ rõ ràng Tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, lý trường đương nhẹ nói thanh giả tự thanh, không cần để ý Người tới ngữ khí ngưng trọng nói Ta liền sợ có người tận lực cho trên người ngươi rồi nước bẩn Kia chỉ sợ sẽ là phiền toái Lý Trường Đương lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Từ xưa đến nay là vô tình nhất đế vương ra Lý Trường Đương xuất thân thấp hèn Mẹ của hắn bất quá là trong hoàng cung một tỳ nữ mà thôi Là bị người cưỡng ép sủng hạnh Sau đó lại bị vô tình vứt kẻ đáng thương mà thôi Hắn từ nhỏ là cẩn thận chặt chẽ Tại người khác dưới mái hiên sinh hoạt Hắn cũng là rất rõ ràng thân phận của mình địa vị Hắn căn bản không có bất kỳ tư bản đi tranh đoạt hoàng vị. Có thể an nhiên còn sống liền là mười phần không dễ. Vì vậy, hắn từ nhỏ là bái thiên thỉnh đế quốc hoàng thất võ đạo để nhất nhân tiêu lâm nghiệp vi sư. Từ ấu niên lúc liền bắt đầu đi theo hắn sư tiêu lâm nghiệp tu tập võ đạo quyền ý. Từng ấy năm tới nay như vậy. Dừng dài khi vô ý tại miếu đường chi tranh. Toàn tâm toàn ý chuyên trú vào võ đạo tu hành. Chứng được không lọt chi thân. Có thể so với Phật môn bất bại kim thân. Bây giờ gần như đại thành viên mãn chi thế. So lên sư phụ của mình tiêu lâm nghiệp cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mặc dù là như thế. Lý trường đương một mực duy trì cẩn thận chặt chẽ thái độ. Một mực tại giấu rút, Toàn bộ phủ phúc vương lộ ra cùng cả tòa đế đô không hợp nhau. Không chỉ có là tu kiến trang trí mười phần một mạc. Không có chút nào xa hoa lãng phí chi phong. Trọng yếu hơn đúng vậy Lý Trường Đương tính cách cũng là mười phần thu liếm. Chưa từng cùng trong triều đình phía trên bất luận cái gì đại thần có chút liên quan. Đối với đế quốc bên trong sự tình càng là hai tai không nghe thấy. Chưa từng cùng để ý tới. Bất đắc dĩ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lý Trường Đương mặc dù đối trên triều đình sự tình có chút hứng thú. nhưng là kia là người có dụng tâm khác lại là không nghĩ như thế. hao tổn tâm cơ muốn diệt trừ lý trường đương. đối với cách này lý trường đương từ trước đến nay xem thường. thế nhưng là những cái kia tính toán người lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. cơ hồ là không chỗ không cần. vì vậy, lý trường đương không thể không làm ra ứng đối. trầm tư một lát. lý trường đương nhẹ nói. Ta đến cùng nên như thế nào làm mới có thể tránh mở những này tự dưng không phải là. Thiên hạ kiếm tông 114 chương 2264 nhìn ra xa phương Nam trong lời nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Mang theo mấy phần bi thương. Người tới chìm suy tư một chút. chậm rãi nói. Dưới gầm trời này chỉ có một người tin tưởng vương ra. Chỉ sợ lại có nhiều người hơn cũng là không làm gì được ngươi. lý trường đương trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ trầm rãi nói người này chỉ sợ sẽ là đương kim hoàng đế thế nhưng là ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ tin tưởng ta sao đến có người nói cái này muốn lấy huyết tại vương ra thái độ lý trường đương ánh mắt nhìn về phía người tới trầm âm thanh hỏi vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào đâu người tới nói khẽ Hoàng thượng rét nhất ở trước mặt của hắn đùa bớn tâm cơ người. Vương gia không bằng trực tiếp gặp mặt hoàng đế. Cho thấy thái độ của ngươi cùng trung tâm. Thậm chí ta cảm thấy ngươi còn có thể giống như là triệu vương Lý Khải Đồng dạng. Là hoàng đế làm vài việc. Dạng này tối thiểu ngươi tại cách này đàn sói vần quanh hoàn cảnh bên trong có tư cách nhất định. Lý Trường Đương trầm tư một chút, trầm rãi nói, ngươi biết, ta cũng không thích những thứ này. Người tới ngữ khí ngưng trọng nói, hiện tại cũng không phải vương gia có thích hay không vấn đề, mà là ngươi nhất định phải đi làm. Lý Trường Đương gật gật đầu, nói, ta biết nên làm như thế nào. Lý Kỳ Phong một nhóm người trở về tới kiếm tông bên trong. Đây đối với kiếm tông tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại thịnh sự kiếm tông trên dưới đều là tràn đầy hưng phấn khí tức. Lý Kỳ Phong Đại Vu Sơn một nhóm có thể nói là tìm đường sống trong chỗ chết Tại vượt qua hết thầy nguy hiểm về sau Lý Kỳ Phong cũng là triệt để đưa thân tại trong giang hồ cao thủ liệt cây Kiếm tông địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên Không thể nghi ngờ là tiến vào nhất lưu tông môn hàng ngũ Mặc dù là không pháp cùng đạo đức tông chân Nguyên kiếm phái chờ siêu cấp tông môn đánh đồng Thế nhưng là Kiếm tông cũng là trở thành Tây Bắc chi địa hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Kiếm tông theo Lý Kỳ Phong quật khởi mà nổi danh lan xa. Rất nhiều nguyên bản đối kiếm tông đáp lại khinh thường thái độ người cũng là trở nên thận trọng lên. Nếu để cho cho đầy đủ thời gian, Kiếm tông có Lý Kỳ Phong tương trợ, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ đưa thân tại siêu cấp tông môn hàng ngũ. Theo Kiếm tông nổi danh truyền xa, Rất nhiều mộ danh mà đến bái sư người cũng là càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu có thiên tư hơn người hạng người. Một cách tông môn phải chăng có thể truyền thừa lâu đời trọng yếu nhất chính là đệ tử bồi dưỡng. Đệ tử ưu tú gia nhập không thể nghi ngờ cho kiếm tông rót vào vô số máu mới. Cũng là cho tông môn tăng thêm khí vận. Đối với mới gia nhập đệ tử mới kiếm tông một mực tuần hoàn theo nghiêm ngặt chân tuyển quy cách. rút cuộc. Tại đầu năm nay thứ không thiếu nhất chính là bạch nhãn lang. Đối với mới nhập đệ tử nếu là không thông qua cẩn thận phân biệt. Chỉ sợ sẽ là nuôi hổ gây họa. Tương lai cho kiếm tung tạo thành phiền phức càng là không cách nào đánh giá. Theo một giấy chuyện tiến hành đâu vào đấy kiếm tung tại từ từ cường đại. Giang hồ tựa hồ cũng là xa vào đến ngắn ngủi trong bình tĩnh. Theo thời gian sói mòn, Lý Kỳ Phong trong giang hồ nhất lên phủ lên sóng lớn cũng là trở nên yên ứng bên trong. Lý Kỳ Phong về tới kiếm tung cũng là ở vào ẩm nút trạng thái bên trong. Đại vu Sơn hành trình. Hắn tại mọi loại nguy cơ phía dưới thành công đột phá. Hắn hiện tại cần phải đi thật tốt rèn luyện cảnh giới của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách đi xung kích cao hơn đỉnh phong. Xuân đi thu đến tuyết lớn phiêu đến. Thời gian bước chân một khắc không ngừng tại chiều trước đi vào. Mùa đông đến, người trong Thảo Nguyên cũng là đến trong vòng một năm khó chịu nhất thời điểm. Rộng lớn Thảo Nguyên. Cùng những cái kia cả ngày uống vào giá rẻ liệt tiểu văn nhân miêu tả vẫn còn có chút khác biệt. Ngoại trừ kia gió thổi cỏ giạc gặp dây bò mỹ cảnh bên ngoài. Còn có sa mạc hoang vu. Như trên Thảo Nguyên khắp nơi đều là cây rong màu mỡ chi điện. kia các đời Thảo Nguyên khả hãn cũng không cần đến xuôi Nam Trung Nguyên. Bất quá đến bây giờ. Vô luận là cỏ nuôi súc vật um tùm chi địa cũng tốt. Vẫn là trổi lủi sa mạc cũng được. Đều là bị tuyết trắng minh mang nơi bao bọc. Chân chính thành một mảnh trắng xóa. Lúc này Thảo Nguyên cùng nó nói là Thảo Nguyên chẳng bằng nói là cánh đồng tuyết. Ngay tại cái này một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết bên trong có một đoàn người ngay tại ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lão khả hãn từ mã trên xe xuống tới Có vẻ hơi tốn sức Trong năm đó hắn hao phí quá nhiều tâm thần Trở nên già đi rất nhiều Mặt trên người thật dày trồn áo Lão khả hãn thu nạp một chút cổ áo Dưới chân giấm lên giày tuyết trắng thật dày Lão khả hãn ánh mắt ngắm nhìn phương Nam Thảo Nguyên Càng Nam địa phương chính là thiên thịnh đế quốc bản đồ Nơi đó có số tài phú vô tận Cũng có đất đai phỉ nhiêu. Thế nhưng là không thuộc về người trong thảo nguyên. Đây là lão khả hãn trong lòng không cam lòng. Chúng ta phải đi ra người. Đều đã chết. Giá tang một chậm rãi nói. Lão khả hãn há to miệng cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Không nói một lời lão khả hãn hướng phía trước nhanh chân mà đi tại trên mặt tuyết lưu lại rõ ràng dấu chân. Giá tang một đối hắn hộ về của hắn sử suốt ánh mắt. để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ hắn thì là không xa không gần đi theo sau lưng lão khả hãn bảo đảm lấy an toàn của hắn hồi lâu sau lão khả hãn đứng vững thân thể hắn trực tiếp là một thanh thối lui trên thân trồn áo gầy cong thân thể đứng thẳng trong gió rét tiếp tục ngắm nhìn phương nam giá tang một đi đến lão khả hãn bên người nhẹ nói khả hãn thời tiết rét lạnh ngươi cũng không nên cảm lạnh Lão khả hắn không để ý đến giá tang một ngôn ngữ Ánh mắt yêu nguyên nhìn xem phương nam Lên tiếng nói Giá tang một ngươi biết ta vì sao một mực muốn xuôi nam sao giá tang một nói Vì tài phú Vì thổ địa Cũng không đúng Lão khả hắn chậm rãi nói Ta một mực yêu cầu xuôi nam hắn mục đích vẫn là vì người trong thảo nguyên Trên thảo nguyên cỏ chỉ có thể nuôi sống dây bò Lại là nuôi không sống người A Thiên thỉnh đế quốc có tối đất đai phì nhiêu Cũng có được tốt nhất nô lệ Nếu là có thể chinh phục thiên thỉnh đế quốc Như vậy người trong thảo nguyên liền không đến mức trôi qua như thế khổ Giá tang một gật gật đầu Lão khả hãn trầm mặt một chút Thở dài một hơi Nói táo hóa trêu ngươi A Chúng ta cuối cùng vẫn là bại Giá tang một thần sắc trở nên nghiêm túc Lên tiếng nói Chuyện thế gian. Từ trước đến nay là làm việc tốt thường gian nan. Lần này ta từ người trong thảo nguyên là bại. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là người trong thảo nguyên sẽ một mực bại xuống dưới. Chúng ta có thể tập hợp lại. Làm lại từ đầu. Lão khả Hãn thu hồi nhìn hướng phía nam ánh mắt. Đục ngầu trong đôi mắt lộ ra ánh mắt kiên nghị. Trầm rãi nói. Sống qua cái này rét nhất mùa đông. thảo nguyên ta binh sĩ thiết kỷ cũng nên xuôi nam. giá tang một thần sắc lập tức biến đổi chợt gật gật đầu, nói, minh bạch. Lão khả hãn quay người lần nữa nhìn ra xa hướng phía nam. trên đời này không có người có thể vĩnh sinh. cho dù là những cái kia đăng lâm võ đạo đỉnh phong cường giả cũng là cuối cùng cũng có thọ nguyên sắp hết thời khắc. người cả đời này thế nhưng là rất ngắn, rất dài. hắn từ nhỏ tại thảo nguyên phía trên lớn lên. Ăn tận vô số vì đắng Lào đảo nhất thống Thảo Nguyên Đứng ở người trong Thảo Nguyên quyền thế đỉnh phong Hắn muốn không chỉ là như thế Hắn muốn là vì người trong Thảo Nguyên tìm kiếm vạn thế kế lâu dài Thiên hạ kiếm tung 114 chương 2265 tuyết lớn Thời điểm giã tang một trong thần sắc lộ ra một tia đồng dung Lão khả hãn cả đời này đều tại vì Thảo Nguyên vất vả Muốn là người trong Thảo Nguyên mưu cầu cuộc sống tốt hơn Thế nhưng là Lão Khả Hãn một phen khổ tâm lại có ai lý giải đâu từ khi binh bại lui về Thảo Nguyên về sau Thảo Nguyên thủ lĩnh của các bộ lạc đều là ôm lấy phê bình kín đáo Thậm chí còn có người trong bóng tối mưu đồ, Muốn đem Lão Khả Hãn lật đổ Thật là lớn lao bi a. Lão Khả Hãn là trên Thảo Nguyên anh hùng Hắn làm được các đời khả hắn không cách nào làm được hành động vĩ đại. Nhất thống thảo nguyên. Anh hùng vĩnh viễn là vạn người chú mục đứng ở cao nhất vị trí phía trên. Đứng càng cao, ngã đến cũng là càng nặng. Lần này binh bại cho lão khả hắn mang đến phiền toái rất lớn, khiến cho địa vị của hắn cũng là nhận lấy uy hiếp. Bất quá! Lão khả hắn dù sao cũng là lão khả hãn hắn có thể làm được sự tình vĩnh viễn là trước người vô pháp làm được. một mực nắm trong tay khiếp tiết quân đại quyền lão khả hãn trung quy là trên thảo nguyên không cách nào đẩy ngã cao phong. những cái kia ở trong đáy lòng ngo ngoi muốn động các bộ lạc thủ lĩnh cũng bất quá là tôn tép nhãi nhép mà thôi. một khi lão khả hãn lời kiếm lộ ra, bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thần phục hạ tràng. Khả hãn ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ mang theo thảo ngư nhân sinh hoạt tại thiên thỉnh đế quốc thổ địa phía trên. Giá tăng một thần sắc nói nghiêm túc. Lão khả hãn cười cười. Quay người dọc theo tới vết tích đi hướng xe ngựa. Đem kia một kiện trồn áo đưa cho cổn cố bác nhi đi. Bây giờ thời tiết lạnh, hắn cũng không thể chết. Lão khả hãn lên tiếng nói. Giá tăng một thân thể không khỏi run lên. Thảo nguyên phía trên cổn cố bác nhi cơ hồ không có người nhất lên kiên kỷ nhất tồn tại. Đã từng cổn cố bác nhi cũng là thảo nguyên phía trên anh hùng. Có thể cùng lão khả hãn phong ngừng chống lại tồn tại. Được làm vua thua làm giặc vĩnh viễn là đạo lý này. Cổn cố bác nhi thất bại. Tự nhiên là đã mất đi cùng lão khả hãn đấu tư bản. Hắn một mực sống ở lạnh hầm lò bên trong. Kéo dài hơi tàn. Lại là không biết vì sao Lần này lão khả hãn lại là chủ động nhất lên cồn cố bác nhi Cái này khiến giã tang một cảm giác được không thể tưởng tượng nổi Trong ấp cũng là hiện lên một cách đáng sợ suy nghĩ Chẳng lẽ lão khả hãn muốn bắt đầu dùng cồn cố bác nhi cồn cố bác nhi mặc dù thất bại Nhưng là hắn bày mưu nghĩ ghế Điều binh khiển tướng năng lực có thể nói là trên thảo nguyên đệ nhất nhân Nghĩ đến như thế Giá tăng một tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất trồn áo đi nhanh lên hướng xe ngựa. Mùa đông tây bắc chi địa có thể nói là mười phần rét căm căm. Đưa mắt bốn ngắm. Trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa. Tuyết trắng bao trùm lấy hoang vu đại địa. Nhô lên ngọn núi bên trên. Quái thạch đá lởm chởm Không có chút nào sinh cơ. Kiếm tông bên trong lại là mười phần náo nhiệt. Trong phòng. nồng đậm nồi lẩu mùi thơm truyền ra để người không khỏi ăn vị đại động. Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến, Độc Cô Thần, Vũ Trường Không, Khúc Trường Minh bọn người ngồi vây quanh ở trung quanh bàn, nhìn chăm chú lên lăn lộn nồi lẩu, trong thần sắc đều là mười phần chờ mong. rơi tuyết lớn thời gian chính là ăn lẩu tối thời điểm tốt. Tây Bắc chi địa dây bò thịt chính là là thượng hạng ăn lẩu nguyên liệu nấu ăn. trải qua xuân hạ thu ba quý chăn thả nơi này dây bò thịt mùi vị mười phần tiểu bắt đầu ăn rất là mới mẻ cắt rất mỏng dây bò thịt để vào đến lửa trong nồi mấy hơi ở giữa liền là có thể ăn nhúng lên tỉ mỉ điều phối gia vị đích thật là nhân gian khó được mỹ vị trong phòng bầu không khí chính là náo nhiệt trời bên ngoài không phía trên mây đen áp đỉnh lại muốn tuyết rơi Lâm trường ca xuất hiện tại kiếm Tông bên ngoài Thân thể khẽ động Cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào kiếm Tông bên trong Tới sớm không bằng tới xào A Lâm trường ca lên tiếng nói Tại lâm trường ca xuất hiện trong nháy mắt Vũ trường không cùng khúc trường minh hai người thần sắc lập tức vui mừng Tranh thủ thời gian đứng dậy Trong mắt hắn đại sư huyên lâm trường ca vĩnh viễn là bọn hắn tôn kính tồn tại Không thể có mảy may làm càn Lý Kỳ Phong đứng dậy Lên tiếng nói tới thật đúng lúc Nồi lẩu chính là ăn thời điểm Nhìn thấy Lâm Trường ca Những người khác cũng là mau để cho mở vị trí Vũ Trường không vì hắn bày tới cái ghế Lâm Trường ca tự nhiên cũng là không có nhiều khách khí Thế gian này mỹ vị thật là không thể cô phụ Lúc xế chiều đen kịp thời tiết bên trong rốt cuộc rơi ra tiểu tuyết Rất nhanh tiểu tuyết biến thành tuyết lớn lý kỳ phong cùng lâm trường ca vai đứng sóng vai ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa hai người trên vai đều rơi không ít tuyết trắng lâm trường ca nói sư phụ của ta muốn gặp ngươi lý kỳ phong nhíu mày lại nói nho thánh đã xảy ra chuyện gì lâm trường ca trầm tư một chút nói sư phụ bị trọng thương Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh, nói, làm sao có thể Nho thánh khổng trường thu thực lực đắt là đứng thẳng đến võ đạo đỉnh Phong Phóng nhãn trong giang hồ Chỉ sợ có thể làm bị thương hắn người chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay Nhưng là chuyện như vậy lại là phát sinh Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói cái gì xuất phát lâm trường ca nói, hiện tại. Lý Kỳ Phong nói, được. Cho tới nay, nho thánh khổng trường thu sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Nhiều lần nếu không phải khổng trường thu kịp thời xuất thủ. Chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại khổng trường thu gặp nạn. Hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Trọng yếu hơn là trực giác nói cho Lý Kỳ Phong. Lần này nho thánh khổng trường thu tìm hắn chỉ sợ là có chuyện trọng yếu hơn muốn hắn đi làm Tân thành bên trong Nhà tranh trước đó Hai thân ảnh đứng vững Một người thân mặt hắc y Toàn thân trên dưới tựa như là mặt nhiễm đồng dạng Sắc mặt hung áp nham hiểm Mũi ưng Trong đôi mắt đều là hàn ý Một người áo trắng như tuyết trong thần sắc mang theo mấy phần ngạo khí Thương thánh Mạnh Trường Hảo đi ra đánh một trận. Người áo đen trầm giọng nói. Mạnh Trường Hảo cũng không nên làm rùa đen rút đầu a Nam tử áo trắng theo sát phía sau nói. Mạnh Trường Hảo đi ra nhà tranh. Ánh mắt đảo qua kẻ đến không thiện hai người trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười kim ngân long vương. Thật là khó được a Năm đó ta nhất thời thiện tâm buông tha hai người các ngươi. Lại là không nghĩ tới các ngươi còn dám tới tự tìm đường chết Thật là buồn cười Mạnh trường hảo Năm đó huyên đệ của ta hai người hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi Bất quá phong thủy luôn chuyển Kia có người một mực bị người lấn Hôm nay huyên đệ của ta hai người liền là đến lấy lại danh dự Kim Long Vương lạnh giọng nói Yên tâm khi ngươi tốt bụng quấn chúng ta một mạng Hôm nay chúng ta lưu ngươi toàn thây Ngân Long Vương cười hít mắt nói. Mạnh Trường Hảo lắc đầu bình tĩnh nói thật là không biết trời cao đất rộng. Sau một khắc, nhà tranh bên trong một cây trường thương phá không mà ra. Trường thương vào tay. Mạnh Trường Hảo quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Kim Long Vương cười cười bước ra một bước tức thời ở giữa một quyền ném ra. Vẹn vẹn một quyền. Thiên địa là chi biến sắc. Bốn phía nguyên khí lập tức tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ Hiện hiện ra hào quang màu xanh biếc Một vòng mắt trần có thể thấy gần sóng chầm rãi khuyết tán ra tới Khí thế bàng bạc bao la hùng vĩ Ai có thể cản ta